q u y một chương một nghìn bảy mươi bảy vô đề chương một nghìn bảy mươi bảy vô đề tốt rồi trâm đã gặp chu công tử kia thi đình liền bắt đầu đi di giá hoàng văn điện kỳ khải văn gặp qua chu khởi nguyên về sau trực tiếp liền dặn dò số dưới b ậ y hạ có mệnh di giá hoàng văn điện một bên truyền chỉ thái giám nghe được hoàng thượng nói về sau âm thanh hô một câu vâng b ậ y hạ đại điện bên trong tất cả văn thần võ tướng còn có cống sinh toàn bộ đều cùng kêu lên đáp ứng sau đó kỳ khải văn trước một bước đi ra đại điện sau đó bên trên một khung long liễn hướng phía hoàng văn điện phương hướng mà đi hai bên đi theo thái giám cùng cung nữ đằng sau đi theo chính là hai đội văn thần võ tướng ở phía sau chính là cống sinh cống sinh đằng sau là một chút thị vệ đến hoàng văn điện về sau chu khởi nguyên liếc mắt một cái liền có thể xem hết toàn bộ đại điện trang trí toàn bộ đại điện trừ một chút trèo c h ố n g trụ bên ngoài cái khác đều là cái bản hiện tại mỗi cái bản bên trên đều có văn phòng t ứ bảo đồng thời còn có một số giấy trắng không chỉ là như thế này bốn phía đại điện dựa vào tường vị trí một vòng đều có cái bản những này trên mặt b à n bày ra có trái cây chén rượu còn có một số dao trộn xem xét chính là cho đám đại thần chuẩn bị đại điện chính diện thượng tọa là một thành xa hoa cái ghế cùng cái b à n đây nhất định là cho hoàng đế chuẩn bị thi đình đề mục là quay chung quanh dị tộc viết một bài văn trường mặc kệ là đối diện tính công kích vẫn là đề phòng tính phòng thủ đều có thể viết cuối cùng viết một bài nhập phẩm cấp thi tử đây chính là hoàng đế kỷ khải văn phát xuống đề mục nhìn qua có vẻ như rất đơn giản phía trước cũng không phải là không có viết dị tộc văn trường bất quá khác biệt chính là chấm bài thi người không giống thi đình chấm bài thi người là hàn lâm viện đám đại thần đi đầu chấm bài thi sau đó từ hàn lâm nhóm tuyển ra trước ba sau đó trước đây ba bài thi đều sẽ giao cho hoàng đế chấm bài thi từ hoàng đế đến quyết định thứ tự đây chính là địa phương khác nhau đợi đến hoàng đế bên người thái giám nghiệm xong đề mục về sau trận này thi đình liền chính thức bắt đầu liên quan tới nhằm vào dị tộc chiến tranh phương diện sao xem ra thập đại đế quốc sẽ phải làm ra cái gì đại động tác đến a chu khởi nguyên nghe được thi đình đề mục về sau hắn lập tức liền liên tưởng đến văn giới kim bảng bị bại lộ về sau thập đại đế quốc cao tầng khẳng định lẫn nhau liên lạc sau đó làm xảy ra điều gì quyết định rất có thể là muốn tới một lần phá vây sau khi thành công có thể cùng bên ngoài nhân tộc liên hệ với như vậy cũng có thể giải trừ thập đại đế quốc bị vây khốn cảnh cũng k ó nói đây là vô cùng có khả năng thập đại đế quốc bị dị tộc vây khốn đã không biết có bao nhiêu năm có ghi lại lịch sử đều đã đạt tới mấy triệu năm nhiều hướng phía trước đã mất đi ghi lại còn không biết bao lâu đâu chu khởi nguyên nghĩ tới đây về sau hắn liền biết chỉ sợ lần này thập đại đế quốc bên này có thể muốn cùng dị tộc tới một lần đại chiến làm không tốt thập đại đế quốc nội tỉnh đều sẽ bị bạo lộ ra mặc dù mười trong đại đế quốc cường giả bên trên văn giới kim bảng không có nhiều cái nhưng văn thánh khẳng định không chỉ bên ngoài như thế mấy cái thập đại đế quốc cao tầng cũng không phải đồ đẩn mặc dù biên cảnh đối kháng dị tộc cường giả cũng có rất nhiều nhưng chỉ sợ chỉ là một số nhỏ cường giả thập đại người đế quốc miệng cộng lại hơn vạn ư ớ c nhiều nhiều nhân khẩu như vậy lại kinh nghiệm mấy trăm v ă m năm tăng thêm thời thời khắc khắc ở vào trong nguy cơ chỉ sợ mười trong đại đế quốc cường giả so trong tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều không nghĩ trước tiên đem cái này bài thi cho viết chu khởi nguyên không nghĩ ra thập đại đế quốc đến tột cùng muốn làm gì không nghĩ ra liền không nghĩ trực tiếp liền cầm lấy bút lông bắt đầu viết chu khởi nguyên đương nhiên là tham khảo công nhân bên trong một chút binh thư chẳng hạn như tôn từ bính pháp ba mươi sáu kế chờ một chút trong này một chút mưu kế tại văn giới bên trong đương nhiên không thể trực tiếp sử dụng cho nên chu khởi nguyên liền cho sửa chữa một chút chẳng hạn như dương đông kỳ tây cái này mưu kế hoàn toàn có thể dùng tại văn giới bên trong có thể để m ờ i trong đại đế quốc thánh cấp cường giả chế tạo một chút một lần tính phụ lục hoặc là bảo mệnh dùng đồ vật phong ấn bọn hắn cường đại nhất một k í c h sau đó để một chút đại văn hào hoặc là á thánh cấp cường giả mang theo những vật này ở một bên gây sự mà chân chính thánh cấp cường giả tại mặt khác khoảng cách xa xôi một phía khác trở lấy chỉ cần có thể đem dị tộc cường giả đều hấp dẫn đi vậy những này thánh cấp các cường giả liền có thể xông phá cái này vào ngây cái này mưu kế có thể nói rất không tệ mà lại những cái kia phong ấn thánh cấp cường giả một kích đồ vật chỉ cần không thả ra ngoài chỉ là sử dụng tinh thần lực dẫn xuất bên trong khí t ứ c hoàn toàn có thể để người ngụy trang thành thánh cấp cứ như vậy liền có thể hấp dẫn đến đại lượng dị tộc cường giả chỉ cần ngụy trang thánh cấp đủ nhiều kia dị tộc cũng không có khả năng không đến c h i viện đương nhiên cái này ngụy trang nhất định phải là văn giới kim bảng xếp hạng bên ngoài thánh cấp khí t ứ c không thể quá mức không phải vậy dị tộc khẳng định sẽ hoài nghi không chỉ là như thế này chu khởi nguyên biết lên cái này mưu kế là liên hoàng dương đông kích tây hấp dẫn không được toàn bộ dị tộc cứng giả vậy liền sử dụng một chiêu che trời vượt biển phân biệt tại rất nhiều địa phương hấp dẫn dị tộc cứng giả sử dụng đại lượng cường giả chế tạo phụ lục như vậy tại rất nhiều nơi làm ra một loại muốn tiến công dáng vẻ cứ như vậy khẳng định có rất nhiều dị tộc cường giả bị hấp dẫn tới nếu là như vậy còn không được thậm chí có thể tới một chiêu từ không thành có chẳng hạn như nào đó nào đó cấp độ thần thoại văn bảo ở đâu xuất hiện hơn nữa còn là tại biên cảnh lại là tại trong tay hay tin tức như vậy trực tiếp thả cho những người gian đó biết cứ như vậy những cái tia tự đại dị tộc nhất định sẽ được làm như vậy liên hoàn kế vừa ra tới di tộc khẳng định nghị không ra thập đại đế quốc là đang hấp dẫn bọn hán lực chú ý sau đó thập đại đế quốc các cường giả liền có thể đến một cái ám độ chấn t ư ơ n g len lén lẻn vào đến dị tộc bên ngoài đi nếu là len lén lẻn vào không thành công còn có thể trực tiếp giết đi qua những cái kia bị hấp dẫn đi dị tộc cường giả khẳng định không kịp trở về tri viện chu khởi nguyên viết cái này ngưu kế là có khả năng rất lớn thành công chỉ cần không bị tiết lộ ra ngoài dị tộc không thể lại nghĩ đến thập đại đế quốc muốn ám độ t r ầ n thương h、oh, ô tốt rồi chu khởi nguyên viết xong nhằm vào dị tộc chiến tranh đề mục bài thi về sau nhẹ nhàng thở ra cảm thấy thật là có chút phí trí nhớ mặc dù hắn có thủy lam tinh cùng văn giới văn hóa đặc cơ sở nhưng nhằm vào dị tộc chiến tranh như vậy văn chương khẳng định không có khả năng hoàn toàn đạo văn vẫn là muốn tính nhắm vào viết ra văn chương mới có thể cũng chính là cần sáng tạo c á i mới không thể dập hơn viết xong đối dị tộc chiến tranh văn chương về sau chu khởi nguyên phát hiện thời gian đã qua hơn một tiếng lâu mặc dù nói cái này văn chương số lượng từ không nhiều nhưng phần lớn đều tốn hao tại cấu tứ phía trên cho nên mới tốn hao hơn một tiếng sau đó chu khởi nguyên liền suy nghĩ lên muốn viết cái gì thơ đến lần này thi từ ngược lại là không có hạn chế đề mục chỉ là yêu cầu nhập phẩm là được nhưng hắn suy xét đến cái này phẩm cấp cao thấp sẽ ảnh hưởng đến điểm số cho nên hắn liền cẩn thận nghĩ tới có liền cái này một bài thơ sau một lát chu khởi nguyên nhãn tình sáng lên cầm lấy bút liền bắt đầu đang thử c u ố n lên mà viết vê anh một hồi về sau chu khởi nguyên bút dừng lại một cỗ rực rỡ t ử sắc văn khí phóng lên tận trời thẳng lên lên chín tầng mây cỗ này t ử sắc văn khí trùng tiên h về sau trong nháy mắt nhanh chóng tràn ngập lên lập tức chung quanh mấy cái châu toàn bộ đều bị t ử sắc văn khí cho báo phủ q u y một chương một nghìn bảy mươi tám thi đình kết thúc chương một nghìn bảy mươi tám thi đình kết thúc nho rượu ngon chén dạ quang muốn uống tỷ bà lập tức thúc say nằm xa trường quân chớ c ở i xưa nay chinh chiến mấy người trở về chu khởi nguyên tình linh viết ra tác giả là vương hàn nguyên danh là lương châu từ thơ đi ra cái này đầu bị chu khởi nguyên một lần nữa cho một cái tên tên là phó sa t r ư ờ n g đại diện các tướng sĩ thẳng tiến không lùi dũng khí biết rõ tiến đến sa trường khả năng một đi không trở lại nhưng vẫn là đi đây chính là các tướng sĩ dũng khí chính là nhiệt huyết của bọn họ vì thủ hộ nhân tộc vì thủ hộ quốc gia của mình vì thủ hộ người nhà của mình không tiếp tại sa trường bên trong liêu mạng vậy mà là truyền thuyết cấp thi tử vị này chu công tử quả nhiên là một cái tuyệt thế yêu người ta tự thân mới là văn tông liền có thể viết ra như vậy thi tử đi ra nhân tộc may mắn kỷ quốc may mắn bất quá chỉ là thời gian không nhiều đáng tiếc kỷ khải văn nhìn thấy kia trùng thiên tử sắc văn khí trụ về sau mang trên mặt sợ hai thán phục cuối cùng lộ ra một tia tiếp nối cùng đáng tiếc xem ra thập đại đế quốc cao tầng quả nhiên là có mục đích nào đó chỉ bất quá mục đích này cũng không có bạo lộ ra có lẽ cho dù là đế quốc bên trong đám đại thần cũng không biết mục đích này đến tuột cùng là cái gì quả nhiên lôi kéo cái này chu khởi nguyên là chính xác loại này văn tu thiên phú chỉ sợ xưng là từ xưa đến nay đệ nhất nhân đều không quá đáng kỳ thiên học cũng là trong lòng khiếp sợ một mảnh bất quá hắn mặt ngoài không hề động cái gì thanh sắc mặc dù hắn là thái tử nhưng tương lai cũng không nhất định là hắn kế thừa hoàng vị Coi như trong hoàng thất sẽ không tự giết lẫn nhau nhưng hoàng vị tranh đoạt cũng là rất t à n khốc làm không tốt liền sẽ bị cầm tù cả đời đây cũng không phải là hàn mướn h â n tộc chính là như vậy có đôi khi rất đoàn kết có đôi khi lại sẽ phát sinh nội chiến đặc biệt là vì quyền lực cùng lợi ích thời điểm thân tộc ở giữa lẫn nhau chém giết kia là phi thường thường gặp cho dù là văn giới cũng là không sai bị lắm văn giới mặt ngoài nhìn qua có vẻ như một mảnh hài hòa nhìn tất cả mọi người rất đoàn kết giống nhau nhưng loại này đoàn kết thật chính là chính bọn họ muốn sao chỉ sợ chưa chắc loại này đoàn kết chỉ là bởi vị dị tộc á p bách mới hình thành căn bản không phải là chính bọn họ mướn người chỉ cần có dục vọng kia tự tư vật này là sẽ không biến mất cũng tỷ như nói hòa thượng cùng đạo sĩ bọn họ cả hai nói là t h à n h tu nhưng thật liền không có dục vọng của mình sao chân chính niệm phật hòa thượng muốn sớm đăng cơ nhạc đi gặp bọn hắn phật tổ đây chính là một loại dục vọng muốn thành phật đây chính là dục vọng một loại thể hiện nếu là có người dám can đảm ngăn cản bọn hắn thành phật hòa thượng kia cũng là sẽ giết người còn có đạo sĩ chân chính tu đạo đạo sĩ bọn họ cũng có dục vọng bọn họ muốn trường sinh bất lão muốn thành tiên muốn thăm dò sinh mệnh trùng cực áo nghĩa đây chính là dục vọng thể hiện cho nên sinh mà vì người kia liền không khả năng không có dục vọng có người có thể muốn nói có một chút đại quan cả một đời không tham ô chỉ vì tên người phục vụ như vậy người khẳng định không có dục vọng cái này lại sai những này t h à n h quan bọn hắn là không tham ô cũng đúng là cả một đời vì nhân dân phục vụ nhưng dục vọng của bọn hắn thể hiện chính là tại cái này phía trên vì tổ quốc vì nhân dân phát huy chính bọn họ năng lực đây chính là dục vọng dục vọng có tốt cũng có hư không thể đem dục vọng cái từ này cho nghĩ thành nghĩa xấu dục vọng là có bao có biếm chẳng hạn như một người muốn đi làm lính muốn bảo vệ tổ quốc đây cũng là dục vọng chẳng lẽ ngươi có thể nói đây là hư còn có người muốn làm nhà khoa học đi vì tổ quốc phát minh sáng tạo đây cũng là dục vọng chẳng lẽ ngươi có thể nói đây là hư càng còn có người muốn đi làm bác sĩ muốn đi hành y tế h thế đây là dục vọng chẳng lẽ ngươi có thể nói đây cũng là hư cho nên dục vọng có một mặt tốt cũng có âm u một mặt bởi vì cái gọi là một bước v a n minh một bước hát đám đây đều là lựa chọn của mình không đề cập tới ở đây đại thần cùng hoàng đế là một mặt sợ h ã i than nhìn xem chu khởi nguyên cho dù là toàn bộ kỳ châu còn có xung quanh đại châu người đều cảm thán quốc gia của mình năm nay thế nhưng là ra rất nhiều có tài người tin tức linh thông biết đây là một người sáng tác đi ra tin tức không linh thông người vậy nhưng đều tưởng rằng xuất hiện đông đảo thiên tài từ ngọc t ỷ bà truyền thuyết cấp văn bảo kỹ năng nhiệt huyết sôi trào đàn tấu ra âm thanh cũng có thể để quân đội bạn không sợ hai gia tăng công kích tổn thương phủ hàng trời hạn gặp mưa có thể phạm vi lớn trị liệu người bị thương bởi vì đây là thi đình chu khởi nguyên không biết hắn viết ra thi t ử hội sẽ không bị lấy đi không trả lại cho hắn cho nên liền sớm nhìn một chút cái này thi t ử diễn biến thành văn bảo về sau t h u tính k h a n h ã nói lần này xuất hiện văn bảo còn rất hữu dụng là một loại phụ trợ hình văn bảo có chính diện b f f còn có bầy sữa kỹ năng đây chính là vũ em thần khí có hay không cái này văn bảo thật sự chính là chiến trường bên trong thần khí có thể xưng chiến tranh lợi khí coi như c h ờ một lát cái này thi từ nguyên kiện trả lại cho ta ta cầm cũng vô dụng lại không mang binh đánh giặc coi như hạo nhiên tông các đệ tử muốn lên chiến trường cùng dị tộc chèm giết cái kia cũng muốn thực lực bọn hắn tăng lên mới được hiện tại bọn hắn thực lực còn còn thiếu rất nhiều được rồi một hồi vẫn là đem cái này văn bảo giao cho kỳ quốc sử dụng như vậy còn có thể đổi lấy kỳ quốc hào cảm làm không tốt có có thể được đại lượng điểm danh vọng chu khởi nguyên nhìn qua cái này từ ngọc tỷ bà về sau hắn trong lòng vẫn là rất cao hứng Bất quá chính c hắn ầ mặc cũng vô dụng, quyết định đem cái cho quốc cứ chính cũng có quốc cũng dụng, định này văn quân dụng, như hắn thanh danh cũng có thể tại kỷ quốc trong quân truyền, danh vọng biện giao vô vậy quyết lưu đây lấy kiếm thể tại một đem đội đội điểm pháp. m loại là bảo kỷ kỷ sử dù ở đây đại thần cùng thí sinh toàn bộ đều một mặt sợ hai than nhìn xem chu khởi nguyên nhưng chu khởi nguyên cũng không có coi là chuyện đáng kể dù sao đây là một lần cuối cùng cuộc thi thí sinh kiểm tra kém cũng có thể cầm một cái tiến sĩ tiến thi đình nhưng liền không có thi rất cái này nói chuyện cho nên hắn cũng không sợ đem các thí sinh cho hụ sợ trực tiếp liền đem thi từ cho biết tại chu khởi nguyên nhìn văn bảo thuộc tính thời điểm hoàng đế kỷ khải văn nhìn thấy phía dưới các thí sinh đều bị c h ấ n n hiếp liền để bên người nội thị nhắc nhở một tiếng hoàng thượng có mệnh tiếp tục cuộc thi nội thị nhận được mệnh lệnh về sau liền lên t r ư ớ c lớn tiếng nói vâng học sinh lĩnh mệnh tất cả thí sinh bao quát chu khởi nguyên toàn bộ đều đáp ứng sau đó c á i khác không có viết xong thí sinh toàn bộ đều bài thi đi không tại tiếp tục nhìn về phía chu khởi nguyên nhưng trong lòng bọn họ y nguyên không cách nào bình tĩnh trở lại hoặc nhiều hoặc ít đều thu được một chút ảnh hưởng tất cả các thí sinh toàn bộ đều bắt đầu tiếp tục làm bài mặc dù trong lòng bọn họ không bình tĩnh nhưng như trước vẫn là cưỡng ép để cho mình đi suy nghĩ để mục đáp lại đi thời gian rất nhanh liền đi qua bài thi thời gian cũng không có cho bao lâu mấy canh giờ trôi qua về sau kỷ khải văn liền tuyên bố cuộc thi kết thúc hoàng thượng có mệnh thi đình thời gian đến mời các vị các thí sinh thả ra trong tay bút lông kết thúc bài thi nội thị tuyên bố cuộc thi kết thúc cuối cùng kết thúc chu khởi nguyên viết rất nhanh hắn đã tại nghỉ ngơi tại chỗ tốt mấy canh giờ mặc dù có người đưa ăn uống nhưng hắn cũng là rất nhàm chán đợi đến toàn bộ bài thi đều lấy đi về sau các vị thí sinh thi đình liền đến nơi này hiện tại các ngươi đều có thể ra hoàn cung đợi đến bài thi chấm bài thi sau khi hoàn thành các vị thành tích cũng sẽ ở các nơi gián t i ế t ra ngoài Hoàng đế thi r u y ề n đạt để t í s n h rời đình i hiện tại cũng đã là chạm vào tối, ngoài người lại. Hoàng mệnh lệnh, chạm Hoàng không chứa chấp Hoàng thất bên ngoài những người khác ở lại. Quy một chương vào là là cung cũng cung bên Chương Quy Thi đã ở hoàn tất về sau ra hoàng cung chu khởi nguyên liền bị vân văn mặc kéo đi uống rượu đồng thời cùng lúc đi còn có một số thí sinh đều là hy vọng có thể cùng chu khởi nguyên kết bạn một hai người những n à y thí sinh đương nhiên đều là v ă n tu mặc dù nói không có văn tu thiên phú người cũng là có thể tham gia k h o a cử nhưng như vậy người cơ hồ rất ít có thể kiểm tra đến thi đình bên trong đến đầu tiên một cái chính là trung thành vấn đề không cách nào giải quyết bởi vì không phải văn tu cho nên liền không cách nào phán định người này có phải là người gian vạn nhất trong triều đình trà trộn vào dị tộc điều động tới gian tế vậy liền không xong nhiều người như vậy làm không tốt đế quốc sẽ bị phá vỡ đây là tuyệt đối không cho phép phát sinh cho nên bình thường mà nói có thể tham gia thi đình thí sinh đều là văn tu dù sao văn tu là không thể phản bội nhân tộc không phải vậy tu vi liền sẽ phế bỏ chu hình mấy vị này đều là tham gia thi đình đồng môn bọn họ đều hy vọng có thể cùng chu m i n h kết giao một hai cho nên tiểu đệ liền đem bọn hắn mang tới lần này đường đột mong được tha thứ đến một nhà tiểu lâu về sau vân văn mặc liền cho chu khởi nguyên đem người ở chỗ này giới thiệu một lần cuối cùng còn một mặt ấ y náy nhìn xem chu khởi nguyên nói một câu thứ lỗi chu khởi nguyên cùng một đám đã xác định vì tiến sĩ các thí sinh ăn uống một trận lẫn nhau nhận biết về sau liền đường ai nấy đi mấy ngày trôi qua về sau quả nhiên không ngoài dự đoán chu khởi nguyên thành công thu hoạch được trạng nguyên tri vị đáng nhắc tới chính là vân văn mặc lần này vậy mà cũng thi đậu thám hoa kỷ quốc hoàng đế vốn là muốn phong chu khởi nguyên một cái đại quan nhưng chu khởi nguyên cự tuyệt lúc đầu chu khởi nguyên liền không muốn làm quan hắn cần chỉ là thanh danh thôi cho nên liền cự tuyệt làm quan cho kỷ quốc hoàng đế lý do là chính hắn là hạo nhiên tông phía sau màn chủ nhân hắn muốn đi dị tộc chiến trường đánh lui dị tộc mà không phải làm quan kỷ quốc hoàng đế cũng không có làm khó cuối cùng cũng chỉ là tại kỷ quốc tất cả thành thị cấp cho lần này khoa cử kết quả một nháy mắt tên của chu khởi nguyên liền truyền khắp toàn bộ kỷ quốc mà lại không chỉ như vậy chu khởi nguyên khoa cử trạng nguyên tên tuổi nương theo lấy sáng tác gia truyền thuyết cấp thi từ hướng phía cả nhân tộc thập đại đế quốc lan truyền ra ngoài thậm chí dị tộc bên hướng kia cũng đã tại lưu k một, một cấp q điểm danh vọng một trăm năm mươi sáu hai mươi ba tỷ hai cấp điểm danh vọng năm mươi chín một tỷ hai ba cấp điểm danh vọng một mươi hai bốn tỷ bốn bốn cấp điểm danh vọng năm bốn tỷ tám năm cấp điểm danh vọng bảy ức sáu cấp điểm danh vọng chín bảy trăm sáu mươi sáu vạn bảy cấp điểm danh vọng vạn, vọng, danh vạn, danh cấp điểm danh vọng, 385 vạn. 9 cấp điểm danh vọng, 11 vạn. lần này chu khởi nguyên một người vội vàng một chiếc xe ngựa nhỏ liền lên đường chiếc này xe ngựa nhỏ trong buồng xe liền một cái giường bên ngoài đánh xe ngựa địa phương còn có một cái rất lớn lều có thể che gió che mưa mà lại xe ngựa đi qua cả tiến một chút cũng không sốc này ngồi rất là dễ chịu chu khởi nguyên một bên nhàn nhã đánh xe ngựa một bên liền đem hệ thống giao diện cho điều đi ra nhìn lên hắn điểm danh vọng gia tăng tình huống quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn điểm danh vọng tăng lên hung ánh nửa tháng này đến nay hắn điểm danh vọng bay nhanh gia tăng thậm chí đã nhanh muốn có thể tăng tại Tông, tăng Tông một tức tại tăng tại một trong vòng ngày. Điểm danh vọng tăng vọng, không biết thể trì chí nhanh cảnh Chu Khởi hiện danh hiện hơn danh hắn chừng cảnh hai danh không muốn muốn điểm điểm muốn có cần cấp có cấp cũng cái còn có đã đến Đại đã đoán Điểm lên Nguyên Văn lên Văn nói, liền vọng, vạn vọng, lên liền này vòng ngày. vọng vọng, bao sáu sáu duy giới. giới là lời lâu、à? chu khởi nguyên nhìn xem hệ thống giao diện bên trên y nguyên còn tại không ngừng đi lên khiêu động số lượng cao hứng đồng thời cũng có chút phát sầu c h u khởi nguyên phát sầu chính là cái này văn giới bên trong tin tức lưu truyền mặc dù rất nhanh chóng nhưng một ít tin tức cũng không tại người bình thường bên trong lưu truyền điều này sẽ đưa đến hắn có thể sẽ giảm bớt rất nhiều điểm danh vọng nơi phát ra văn giới bên trong tin tức truyền lại tốc độ là rất nhanh sử dụng truyền t ố n g trận loại nhỏ có thể lẫn nhau truyền t ố n g tin tức nhưng là tin tức này sẽ không bị lưu truyền đến dân gian bên trong đi đây mới là c h u khởi nguyên phát sầu địa phương kỳ thật lần này c h u khởi nguyên sở dĩ một người đi tới dị tộc chiến trường cũng là có nguyên nhân đầu tiên chính là thập đại mục tiêu của đế quốc đúng là đả thông dị tộc vào đây chỉ cần có thể ra ngoài một cừng giả cái này cường giả liền có thể cùng bên ngoài n h â n tộc liên hệ với sau đó hướng bên ngoài n h â n tộc cầu viện cơ hội như vậy thế nhưng là không cho bỏ qua mặc dù không biết bên ngoài n h â n tộc đến tuột cùng có thể hay không xuất binh cứu viện thập đại đế quốc nhưng tóm lại là một hy vọng a nếu là hy vọng ở trước mắt cũng không biết đi cố gắng thu hoạch lời nói tia thập đại đế quốc cũng chỉ có thể bị dị tộc vĩnh viễn vây ở cái này chỗ ở nước cạn t r i địa đây cũng là thập đại đế quốc vung tay đánh cược một lần nguyên nhân ở chỗ đó ồ phía trước có một cái hồ nước nghỉ ngơi một chút ăn một bữa cơm về sau tiếp tục lên đường đi chu khởi nguyên xem hết chính mình điểm danh vọng về sau hắn cảm thấy những n à y điểm danh vọng tạm thời vẫn là không nên động cho thỏa đáng toàn bộ giữ lại tăng lên chính mình văn tu cảnh giới sở dĩ bất động điểm danh vọng chu khởi nguyên cũng là có nguyên nhân không biết chuyện gì xảy ra hắn tại thủy làm tinh bên kia thời điểm có thể mua được từng cái thế giới đ ồ vận nhưng chỉ cần xuyên qua đến thế giới khác về sau chu khởi nguyên cũng chỉ có thể ngẫu nhiên mua được thế giới hiện tại tương quan một vài thứ hoàn toàn không có cái gì chim dùng chu khởi nguyên cũng sẽ không tại xuyên qua thế giới sống hết đời những vật này cầm tới thủy lam tinh phía trên chính là một cái phế vật tu chân cùng ma pháp loại đồ vật còn có thể dùng giống như là chủ giới cùng văn giới bên trong đồ vật cầm sau khi ra ngoài chính là một phế vật bởi vì cái này hai thế giới lực lượng đều là thiên đạo cho cái này lực lượng là dựa vào thiên đạo tồn tại mang đi ra ngoài đương nhiên liền vô dụng cái này nước chất coi như không tệ mang theo ngọn cùng một k i a thông thấu cảm giác mát mẻ khả năng cùng bên kia đỉnh núi tuyết có quan hệ chu khởi nguyên tại hồ nước bên cạnh dừng lại xe ngựa về sau hắn đầu tiên là tại hồ nước bên trong lấy một chút nước uống cảm giác hồ này nước phá lệ tốt uống. sau đó liền thấy cách đó không xa ngọn núi bên trên còn có tuyết động hồ này nước khả năng cùng những cái tia tuyết động cũng có quan hệ cho nên uống cảm giác cùng bình thường nước suối không giống phát hiện hồ này nước c h ấ t không sai về sau chu khởi nguyên liền lập tức hành động lên đầu tiên là từ hồ nước bên trong bắt một con cá lớn đứng dậy là một đầu hơn năm mươi cân hắc ngư văn giới bên trong như vậy phổ thông cá nước ngọt vẫn phải có chỉ bất quá đều rất khổng lồ có lẽ là bởi vì văn giới bên trong có linh khí nguyên nhân đi bắt đến cá về sau chu khởi nguyên liền bắt đầu làm lên cá luộc đầu tiên là dùng một tô canh nồi thừa nối nước hồ sau đó đem hắc ngư thịt cá toàn bộ loại bỏ ra đến về sau đem xương cá đặt ở nồi đun nước bên trong liền h ầ m lên đợi đến nồi đun nước bên trong canh đun sôi đẳng về sau liền gia nhập một chút đồ gia vị mối u bột ngọt tỏi tử gừng hoa tiêu cây ớt dầu giống nhau cũng không thể thiếu đợi đến nước canh biến thành màu trắng về sau liền có thể hạ lắc cá bất quá tốt nhất là dùng môi vớt đem trong nồi xương cá cho vớt đi ra ăn như vậy đứng dậy liền thuận tiện một chút cũng có thể đem xương cá lưu lại tiếp tục nấu như vậy vị tươi càng đậm một chút chu khởi nguyên như vậy nấu pháp là một loại đại chúng phương thức đương nhiên mỗi người đều có không giống nhau cách làm làm được hương vị t r ê n l ệ n h cũng rất lớn một trăm người làm cùng một đạo đồ ăn hương vị đều sẽ khác nhau sẽ biến thành một trăm cái hương vị cái này rất bình thường có hỏa hậu có đao công có đồ gia vị nhiều ít thậm chí bao gồm không khí độ ẩm p h ò n g bếp phương vị nguyên liệu nấu ăn sinh trưởng địa phương đủ loại nhân tố đều sẽ ảnh hưởng một món ăn hương vị q một chương một nghìn không trăm tám mươi đánh lén ban đêm một chương một nghìn không trăm tám mươi đánh lén ban đêm một ăn một bữa tươi hương tê cay cá luộc về sau chu khởi nguyên hơi nghỉ ngơi một lát diệt đi hỏa chi sau mang lấy xe ngựa liền tiếp tục xuất phát tại giã ngoại chu khởi nguyên vẫn là rất chú trọng an toàn biện pháp đặc biệt là nấu cơm giã ngoại về sau lửa nhất định phải diệt đi không phải vậy ai biết sẽ phát sinh cái gì tại giã ngoại cho dù là một đốm lửa cũng có thể sẽ dẫn phát một trận ngập trời đại hỏa cho nên chu khởi nguyên vẫn luôn rất cẩn thận coi như hiện tại thực lực của hắn rất là mạnh mẽ nhưng đối mặt h a i nạn đến nói vẫn là rất không có ý nghĩa nếu là một cái dây núi đều bốc cháy hắn làm sao cứu mặc dù chu khởi nguyên hiện tại đã kim đăng kỳ là rất cường đại có thể hô phong h o a vũ nhưng pháp lực là có hạn cũng không phải vô hạn trừ phi hắn sử dụng điểm danh vọng mà lại coi như chu khởi nguyên có thể cứu nhưng là cái này hỏa thế đã thức dậy hắn tiến đến cứu cũng đã muộn từ đầu đến cuối đều sẽ có thương vong cùng tổn thất những cái kia động vật cùng thực vật đều là sinh mệnh đều là một loại thương vong cũng không chỉ là nhân loại mới là sinh mệnh động vật cùng thực vật cũng đều là sinh mệnh lần này chu khởi nguyên lựa chọn đường rất vắng vẻ trên cơ bản sẽ không đi ngang qua thành phố lớn sở dĩ làm như vậy bởi vì hắn phát hiện đã bị người cho để mắt tới có thể là ưu đàm người gian cũng có thể là mặt khác một nhóm người hắn cũng là sợ đem những này người gian dẫn tới những thành thị kia bên trong đi vạn nhất tại thành thị bên trong đánh nhau lên kia bình dân bách tính thương vong chỉ sợ không cách nào đăng o trừng mặc dù cái này thương vong không phải chu khởi nguyên muốn nhưng rõ ràng có thể tránh khỏi chuyện còn hết lần này tới lần khác muốn hướng bên trong này cái này không phải là phong cách của hắn chu khởi nguyên cố ý đi vắng vẻ địa phương chính là vì đem những n à y người hấp dẫn đi ra có thể nói hắn chính là tại dùng tự mình làm mùi câu hắn muốn đem những cái kia âm thầm những con chuột đều cho câu đi ra chơi chết đây mới là hắn mục đích kỳ quái làm sao còn chưa đậu thủ mang lấy xe ngựa trên đường đi một tiếng chu khởi nguyên ăn hương cay tiểu ngư làm hắn trong lòng rất nghi hoặc đằng sau những con chuột kia cùng một đường vậy mà còn chưa đậu thủ hắn không rõ những này cống ngầm bên trong chuột đến tuột cùng suy nghĩ cái gì chẳng lẽ còn sợ chính mình có mai phục không thành không đúng cái đám chuột này khẳng định là muốn đợi đến ban đêm đánh lén ban đêm không phải vậy sẽ không theo lâu như vậy chu khởi nguyên đột nhiên nghĩ đến một chuyện đôi mắt hàn quang nói lên hắn hôm nay mới rời khỏi những cái kia chủ đạo bởi vì bên kia lui tới đám người rất nhiều mà lại cũng là thông hướng thành chân tất yếu con đường cái này chỉ sợ mới là những con chuột kia giống nhau đồ vật không đậu thủ nguyên nhân chỉ sợ bọn họ cũng là sợ hấp dẫn đến cường giả từ đó làm cho nhiệm vụ thất、bại. nghĩ thông suốt điểm này về sau chu khởi nguyên khỏe miệng lộ ra một kia khinh thường chỉ bằng người gian những cái kia hạ tiện chiêu số hắn hoàn toàn không cần quan tâm dị tộc bên trong người gian chỉ có thể là võ giả hoặc là cái khác người tu luyện không có văn tu làm sao có thể là chu khởi nguyên đối thủ đâu nếu là chu khởi nguyên chỉ có truyền thuyết cấp văn bảo lời nói khả năng còn biết sợ những thánh cấp đó người tu luyện nhưng bây giờ chu khởi nguyên đã có được cấp độ thần thoại văn bảo hắn hiện tại liền hoàn toàn không hư thánh cấp võ giả sử dụng cấp độ thần thoại văn bảo chu khởi nguyên hoàn toàn có thể vượt qua nhiều cái đại cảnh giới đánh giết võ thánh cái này không phải chỉ là nói xung ô là xác thực khả năng chuyện chu khởi nguyên bây giờ có được cấp độ thần thoại thi từ mang tới văn khí cho nên hoàn toàn có thể phát huy ra cấp độ thần thoại văn bảo uy lực đến cho dù là chỉ có mấy lần phần trăm bách uy lực cơ hội nhưng cái này cũng đầy đủ đánh giết nhiều cái võ thánh chu khởi nguyên mới không tin người g i a n có thể trà trộn vào thập đại đế quốc võ thánh có rất nhiều đây nhất định là không có khả năng dù sao thập đại đế quốc cũng không phải bùn nặn muốn cái gì hình dạng muốn cái gì hình dạng biết phía sau những con chuột kia sẽ không ở ban ngày chặn đường chính mình về sau chu khởi nguyên liền nhản đánh xe ngựa lên đường nếu uy hiếp không được chính mình vậy cũng không cần quản bọn họ lạo đạo thời gian liền đến t r ạ n g vào tối rất may mắn là chu khởi nguyên vậy mà phát hiện một cái sơn cốc nhỏ ngọn núi nhỏ này cốc không phải phong bế thức có một con đường có thể trực tiếp xuyên qua tiểu sơn cốc ra ngoài mà lại trong sơn cốc còn có một đầu lốn lượn mà ra dòng suối nhỏ cái này dòng suối nhỏ chỉ có hai mét rộng bao nhiêu dòng suối nhỏ bên trong còn có thể nhìn thấy từng con từng con con cá ở bên trong du động nhìn qua rất là khả quan ồ đây không phải cá chê đầu vàng sao không nghĩ tới cái này văn giới cũng có loại cá này quyết định chính là ngươi ban đêm liền ăn cái này chu khởi nguyên xuống xe ngựa về sau đem ngựa giải thoát sau khi đi ra phóng tới hạ du dòng suối nhỏ đi uống nước sớm mượn đi sau đó hắn trở lại thượng du thời điểm tại dòng suối nhỏ bên trong nhìn một chút liếc mắt liền phát hiện k i a n é tránh tại tảng đá trong khe bơi lội cá chê đầu vàng l ớ t cỡ bàn tay một con cá toàn thân xanh vàng sáp cá lưng cùng vây ngực đều có gai cứng cho nên chu khởi nguyên quen thuộc gọi cá chê đầu vàng cũng có gọi vàng t h ấ u xương tên khoa học là vàng tảng cá cái này cá chê đầu vàng toàn thân là không có tiểu đ â m mà lại hương vị rất là tươi ngon thịt cá chân mềm bất quá mặc dù cá chê đầu vàng bắt đầu ăn rất tươi ngon nhưng người bình thường cũng không thể ăn nhiều mà lại sau nướng khi quyết định chu khởi nguyên ngay lập tức từ nhỏ trong suối bắt trên trăm đầu cá chê đầu vàng đi lên giết cá lấy máu sau đó lên nổi nấu nước nấu cá cái này cá chê đầu vàng rất tươi ngon chu khởi nguyên ngược lại là không có thả cái gì dư thừa đồ gia vị chính là đơn giản muối gừng chu u ố i cùng nước c n a nồng bạch về s a giải mạng, Thương vàng liền cái một thanh thúc rất hành chê Nô. này cá đẩy. đầu quá, khởi ô n mang theo một tia linh khí, uống、so、thủy làm tinh bên trên mỹ vị rất nhiều. g tệ, theo một tia thủy rất làm mỹ khí, Chu h so k vị nguyên tới thêm một chén nữa canh cá liền bắt đầu uống cảm giác hương vị tươi ngon trong đó còn có linh khí đây là thủy làm tinh bên trên cá chê đầu vàng không thể so sánh nổi hắn mặc dù có linh nguyên thạch nhưng cũng không có nuôi dưỡng cá chê đầu vàng cho nên đây là chu khởi nguyên lần thứ nhất ăn vào có linh khí cá chê đầu vàng lúc này mới cảm giác rất mới mẻ chu khởi nguyên thế nhưng là ăn qua mấy cái dị thế giới thức ăn con người cái này cá chê đầu vàng mặc dù tươi ngon nhưng khoảng cách tuyệt đỉnh mỹ thực vẫn là trên lệnh rất lớn đi qua chủ giới về sau chu khởi nguyên đối thế giới khác đồ ăn cảm giác cũng không có bao nhiêu trờ mong dù sao chủ giới mỹ thực đã phát triển tới được đ ỉ n h phong coi như chu khởi nguyên người mang thủy lam tinh bên trên cái gọi là thực đơn cũng là so sánh không được mặc dù thủy lam tinh thực đơn đa dạng hóa nhưng chu khởi nguyên không cần chủ giới nguyên liệu nấu ăn cũng là không thể nào tùy tiện đánh bại chủ giới đầu bếp chớ đừng nói chi là chu khởi nguyên còn được đến chủ giới đầu bếp năng lực không có những này lời nói chu khởi nguyên không có khả năng làm ra vượt qua chủ giới mỹ thực đến Kỳ thật h đây c í n h chú khởi là no g người mang mấy cái thế giới u y mấy ê n nội tình, cái c thế h nên nghiền những nhập phẩm cấp đầu bếp. An no mới phẩm giới cái kia có chủ cấp thể ép bếp. đầu về sau chu khởi nguyên thu thập một chút điểm một đống lửa lấy ra một thanh ghế nằm nhàn nhã nằm đi lên nghiêng nhìn lên bầu trời bên trong đã xuất hiện phồn tinh hiện tại trời đã đen xuống dưới văn giới bên trong bầu trời cũng có phồn tinh cái này tinh không cũng có từng cái phồn tinh tạo thành lạ lâm trong sao những này chòm sao cũng bị mọi người lấy từng cái tên dễ nghe Quy một chương chu khởi nguyên tại cạnh đống l ử a trên ghế nằm nằm ngắm nhìn bầu trời trong lỗ thai liền nghe được bốn phương tám hướng đều chuyển đến từng đợt thanh â m nhớ ớt những âm thanh này đều là những cái kia có phát ra tới là có người đi qua về sau ma sát đi ra âm thanh rốt cuộc muốn động thủ sao ta ngược lại muốn xem xem những người này là cái gì thế lực là ưu đàm người gian vẫn là thế lực khác chu khởi nguyên mặc dù nằm tại trên ghế nằm nhưng kỳ thật hắn thời khắc chú ý đến hết thẻ t r u n g quanh hắn đều sớm sử dụng văn giới kim bảng quan sát được hết thẻ chung quanh hiện tại người chung quanh y nguyên vây quanh hắn chỉ là đang thu nhỏ lại khoảng cách cũng không biết vì cái gì những người này còn chưa động thủ. hắn cảm giác những người này có vẻ như đang chờ đợi giống nhau xem ra đằng sau còn có cá lớn à. cái này nhất đẳng liền chờ hơn một tiếng đồng hồ đến chu khởi nguyên đang nhắm mắt đột nhiên mở ra hạ tại văn giới kim bảng bên trong nhìn thấy một cái khí tức cường đại thật nhanh hướng phía bên này tới cái này khí tức rất là mạnh mẽ cho dù là võ đế cũng không có mạnh như vậy hắn lập tức liền biết người này khẳng định là võ thánh không thể nghi ngờ Siêu. Cái kia người nhiên thực thực võ thánh người vừa hư hư đột võ đến, b chu khởi nguyên không để ý đến những n à y đem hắn vây quanh người mà là chậm rãi từ ghế nằm đứng lên về sau còn đem ghế nằm cho thu vào trong không gian giới chỉ sau đó lấy ra băng xương kiếm lập tức kiếm ngân vang vang vọng xung quanh bất quá chu khởi nguyên cũng không có đem băng xương kiếm y có thể phát huy ra đến mà là đang chờ không nói gì chỉ là lạnh lùng nhìn xem vây quanh hắn người hắn đang chờ cái k i a võ thành tới hắn muốn nhìn những người này là từ chỗ nào xuất hiện vây quanh chu khởi nguyên những người áo đen bịt mặt này cũng đều không nói gì chỉ chốc lát sau về sau chu khởi nguyên liền phát hiện một cái phương hướng người áo đen tránh ra một con đường một người mặc áo đen trung niên nhân đi、đến. người này ngược lại là không có che mặt đoán chừng cũng là không sợ người khác tiết lộ bí mật của hắn ngươi chính là chu khởi nguyên trung niên nhân áo đen ngữ khí mặc dù mang theo nghi vấn nhưng cũng mang theo giọng khẳng định ngươi là ai chu khởi nguyên m ặ t không biểu tình lãnh đ ạ m đạo bù n tọa ưu ám điện điện chủ ưu ám tôn giả ưu x ả cùng n g huyết chính là gãy trong tay ngươi đi bù n tọa khuyên ngươi một tiếng đem bọn hắn giao ra không phải vậy thì ra cái này trung niên nhân áo đen chính là u đàm tam đại tôn giả một trong n ám tôn giả cũng là ma tộc người dân an bài tại kỳ quốc bên trong cọc ngầm một trong ô thì ra ngươi chính là u ám tôn giả đến nội u xả cùng u huyết dao là không thể nào dao muốn đánh cũng đừng nói nhảm tiểu ra xử lý các ngươi những nhân tộc này bên trong cặn bã còn muốn ngủ đâu chu khởi nguyên nghe được u ám tôn giả lời nói về sau trong mắt của hắn sang lên không nghĩ quả là câu một cái cá lớn đi ra nguyên bản hắn còn tưởng rằng khả năng chỉ có thể câu đi ra một cái võ đế cấp bậc người tu luyện không nghĩ tới vậy mà câu đi ra một cái võ thánh cấp khác thuật sĩ thật sự là đại thu hoạch không biết tốt xấu xem chiêu u ám tôn giả trong nháy mắt liền bị chu khởi nguyên lời nói cho giận khoát tay chính là một đầu hát sắc ma khi tạo thành đại xả hướng phía chu khởi nguyên vào tới cho vặt cho g a phá chu khởi nguyên trong tay băng xương kiếm trong nháy mắt động lên điểm điểm băng xương lan tràn ra trong nháy mắt đoá đoá đ ô n g tuyết tung bay hóa thành từng đạo màu trắng vết tích hướng phía công tới ma khí đại xà bắn tới Si. thử ken két qua trong dây lát u ám tôn giả thả ra ma khí đại xà liền bị băng xương bao trùm băng che lại sau đó đại xà này bộ dáng khối băng một chút xíu vỡ ra rơi trên mặt đất thành đầy đất khối băng cái này không có khả năng ngươi không phải mới văn tông sao chẳng lẽ trong tay ngươi thanh kiếm này là cấp độ thần thoại văn bảo sao không tuyệt đối không có khả năng u ám tôn giả nhìn thấy chính mình thuật pháp bị phá mất về sau cả người kém chút đều điên mặc dù là chính mình tiện tay vung lên thuật pháp nhưng tuyệt đối không có khả năng bị văn tông phá mất coi như có được truyền thuyết cấp văn bảo văn tông cũng không có khả năng phá mất chính mình thuật pháp dù sao văn tu mỗi cái cảnh giới cũng chỉ có như vậy một chút văn khí mà thôi coi như có thể vượt cảnh giới đối địch cũng không có khả năng vượt nhiều như vậy đại cảnh giới đối địch đầu tiên tự thân văn khí tổng lượng đều không đạt được đối kháng khả năng cho nên u ám tôn giả mới cơ hồ điên mất bộ dáng u ám tôn giả đương nhiên nghĩ không ra chu khởi nguyên chính là một cái dị loại c h ô ô hiu n hiu n g nhưng hiu hô o ì hô tại ưu ám tôn giả mệnh lệnh rơi xuống về sau đầy trời pháp thuật kiếm khí lao khí quyền tình thậm chí còn có các loại ám khí còn có trận pháp mở ra toàn bộ đều vây công chu khởi nguyên không chỉ là như thế này ưu ám tôn giả chính mình cũng phát lực một cỗ khổng lồ ma khí bị tụ tập lại tại hắn trên đỉnh đầu hình thành một viên to lớn viên cầu giống như là một viên màu đen mặt trời giống nhau đem c h ú n g quanh hắc cám đều nuốt trừng lấy giết u ám tôn giả đỉnh đầu hắc sắc ma khí mặt trời đường kính chỉ sợ có năm mươi m nhiều sau đó ưu ám tôn giả đem hắc sắc ma khí mặt trời hướng phía chu khởi nguyên liền đã đánh qua khá lắm cái này năng lượng trong đó ba động rất là khủng bố chỉ sợ uy lực phát ra lời nói toàn bộ tiểu sơn cốc đều sẽ bị tập bằng băng tuyết tri xâm chu khởi nguyên nhìn xem chung quanh công kích hắn lông mày đều không có n h ữ m ộ t cái trực tiếp băng xương kiếm nhất cử đại lượng văn khí từ hắn văn cung bên trong tràn vào sau đó băng xương kiếm phía trên hàn khí trong chốc lát bạo phát ra băng xương kiếm phía trên hàn khí buộc phát về sau chính xác tiểu sơn cốc đều bị bao phủ sau đó mặt đất bắt đầu kết băng trong không khí cũng xuất hiện đông tuyết cùng mưa đá những công kích tia chu khởi nguyên pháp thuật cùng kiếm khí loại hình đồ vật cũng toàn bộ đều bị băng che lại rầm rầm rầm l i ê n cái này còn không có xong ngay sau đó từng khoảng băng thụ từ mặt đất mặt băng phía trên sinh trở lên những n à y băng thụ toàn thân đều là băng t r ụ cùng b xuất hiện một sát na u ám tôn giả mang tới thủ hạ liền chết tám tầng những người khác cũng toàn bộ đều sử dụng tự thân lực lượng ngăn cản đến từ băng xương lực lượng còn có chút bản sự bất quá cũng liền như thế tiểu g i a đưa các ngươi tầng cuối cùng chuyển chu khởi nguyên nhìn thấy y nguyên còn tại ngăn cản u ám tôn giả cùng người áo đen hắn biểu lộ lạnh lùng cười một tiếng sau đó q u á t to một tiếng rầm rầm tạch tạch tạch theo chu khởi nguyên một tiếng chuyển toàn bộ tiểu sơn cốc băng thụ liền bắt đầu chuyển động đúng vậy chuyển động những n à y băng thụ tại mặt băng phía trên nhanh chóng biến h o lên theo di động chính là những cái tia băng thụ bên trong băng t r ụ cùng băng kiếm những này băng thụ tốc độ di chuyển rất nhanh hoàn toàn liền ở tại chỗ lưu lại huyết ảnh kinh khủng là những này băng t r ụ y cùng băng kiếm độ cứng đã không dưới ưu ám tôn giả trong tay bọn họ thần binh cùng pháp khí hoàn toàn ngăn cản không nổi tại băng thụ bắt đầu chuyển động đứng dậy thời điểm ưu ám tôn giả mang tới thủ hạ liền toàn bộ bọn mình toàn bộ đều bị chuyển động băng thụ bên trên băng t r ụ y cùng băng kiếm cho ngũ mã phanh thây liền một điểm máu đều không có xuất hiện toàn bộ đều bị đóng băng lại không phải vậy hiện trường sợ rằng sẽ rất khủng bố q một chương một nghìn tám mươi hai ria sát chương một nghìn tám mươi hai ria sát ngừng chu khởi nguyên nhìn thấy ưu ám tôn giả thủ hạ toàn bộ đều ng ngay cả ưu ám tôn giả cũng đã thoát thoát chính mình không dừng lại lời nói chỉ sợ sau một khắc cái này ưu ám tôn giả liền muốn ngủm cái này không thể được theo chu khởi nguyên động tác toàn bộ băng tuyết chi xâm liền ngừng lại chuyển động ưu ám tôn giả cũng là có u ắ p tại y nguyên tồn tại trên mặt băng hiện tại ưu ám tôn giả cả người rất là t h ê thảm hắn toàn thân cao thấp không có một khối tốt địa phương đều là vết thương những vết thương này bởi vì là bị băng trụy cùng băng kiếm gây thương tích cũng không có chảy máu nhưng y phục của hắn liền thảm tất cả đều biến thành từng đầu hoàn toàn liền thành trang phục ăn mày ưu ám tôn giả đúng không nói đi các ngươi là cái nào dị tộc phái đến kỷ quốc làm Chu khởi nguyên mặc dù có Khởi h Nguyên suy đoán, n dù ư n vẫn n g g là suy hôm ĩ nhiều miệng hỏi thăm Hừ. h câu. một nay tính bổn tọa cắm muốn chém giết muốn dốc thị tự nhiên muốn làm gì cũng được bổn tọa n h â n t r a o mày một cái đều xem như ngươi lợi hại U ám tôn giả ánh mắt bên trong mang theo ác độc chi sắc nhìn chằm chằm chu khởi nguyên âm hiểm nói hắn sát ý trong lòng rất là nồng hậu dày đặc nhưng là không có cách hiện tại rơi vào trong tay địch nhân thành trên tất cá hắn cũng chỉ có thể mặc cho chu khởi nguyên lắm ngươi là ma tộc phái tới g i a n tế u đàm tam đại tôn giả một trong u lâu thực tế trưởng không giả u đàm ngay tại kỳ châu u núi dây núi bên trong chu khởi nguyên không để ý đến ưu ám tôn giả lời nói mà là phối hợp nói ra để ưu ám tôn giả sắc mặt đại biến lời nói tới n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao biết không có khả năng ưu đ à m bên trong chẳng lẽ có n g ư ơ i thám tử ưu ám tôn giả đôi mắt chừng được tròn triệu thẳng tắp nhìn chằm chắm chu khởi nguyên nói hắn trên mặt một mặt không thể tưởng tượng nổi ưu ám tôn giả cho rằng ưu đ à m bên trong bị chu khởi nguyên điều động gian tế chui vào trong đó cái này cũng không phải là không được trước k i ê n phát sinh qua rất nhiều lần gian tế sự kiện ngươi có thể đi chết ra không có gì còn muốn hỏi ngươi chu khởi nguyên ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem bảy trên mặt đất ưu ám tôn giả trong tay băng xương kiếm đối ưu ám tôn giả liền muốn phát động băng hệ pháp thuật xử lý hắn chậm rãi chậm rãi chu công tử tha tiểu nhân một mạng tiểu nhân có đại bí mật nói cho ngươi ạch ngươi n g ư ơ i ngươi sẽ hối hận ưu ám tôn giả nhìn xem chu khởi nguyên muốn xử lý chính mình hắn vội vàng nhanh chóng hô một câu nhưng không đợi hắn lại nói xong một đạo băng trụy từ ưu ám tôn giả dưới thân đ â m xuyên trái tim của hắn cuối cùng chỉ lưu lại một câu ngươi sẽ hối hận câu nói này trên thân sinh mệnh khí tức liền biến mất hối hận ha chỉ bằng các ngươi những này người gian cặn bã cũng có thể để cho ra hối hận suy nghĩ nhiều đi Chu khởi nguyên nhìn xem u ám tôn g i ả thi thể khoe miệng lộ ra một tia khinh thường, hiện tại hắn hoàn toàn có thể diệt s á t võ t h á n h mặc dù tiêu h a o cấp độ thần thoại văn khí rất nhiều, nhưng cũng bất quá là viết nhiều một bài thi từ đi ra thôi, với hắn mà nói vẫn là rất đơn giản. s ú i quay, nơi này không thể đợi tiếp tục lên đường đi. Chu khởi nguyên nhìn xem t r u n g quanh lưu lại l u ậ t t ư ợ n g c h à n đầy k ẻ địch thi thể cái này còn thế nào ngủ. không sợ làm áp đ ộ n g sao. Coin h ư hắn tinh thần lực mạnh mẽ sẽ không làm áp đ ộ n g nơi này cũng không thích hợp nghỉ ngơi, cho nên chu khởi nguyên trực tiếp lái xe ngựa liền ra tiểu sơn cốc tiếp tục hướng phía biên cảnh phương h chu khởi nguyên từ kỷ quốc đế đô xuất phát trên đường tốn hao một tháng lâu mới vừa tới dị tộc biên cảnh trên thực tế đây cũng là hắn cùng kỷ quốc hoàng đế kỷ khải văn thương lượng xong chuyện không phải vậy hắn đều sớm đến biên cảnh chu khởi nguyên một tháng trước hoa cử hoàn tất về sau liền cùng kỷ khải văn tự mình gặp mặt qua xác định mấy cái kế hoạch đầu tiên chu khởi nguyên có được cấp độ thần thoại văn bảo chuyện bị kỷ khải văn biết cho nên kỷ khải văn muốn để chu khởi nguyên đi một cái biên cảnh cửa ải hấp dẫn dị tộc lực chú ý cứ như vậy liền có thể để dị tộc cường già bị hấp dẫn một chút tới đương nhiên không cần chu khởi nguyên cùng những n à y dị tộc cường già chiến đấu chỉ là ngăn chặn bọn hắn là được. tiếp theo thập đại đế quốc cao tầng cũng xác định sử dụng chu khởi nguyên tại thi đình bên trong viết giao ngữ kế che trời vượt biển vây ngụy cứu triệu dương đông k í c h tây dùng khỏe ứng mệt từ không thành có ám độ i trần thường điệu hổ ly sơn đục nước béo cỏ đây chính là liên hoàn kế thập đại đế quốc cao tầng quyết định đầu tiên là sử dụng từ không thành có để dị tộc cảm thấy trong nhân tộc có đại lượng cường giả từ đó cảnh giác lên sau đó liền dương đông k í c h tây tại mấy cái dị tộc cường giả thiếu địa phương đánh mấy lần hấp dẫn dị tộc cường giả đi qua trong này có kế điệu hổ ly sơn mà chân chính công kích là dị tộc cường giả bị điệu đi thành trì như vậy dị tộc thành trì khẳng định sẽ được nhân tộc đánh liên tục bại lui đây chính là vây nguy cứu triệu những cái kia bị điều đi dị tộc cường giả sẽ không đi tiến đánh nhân tộc bên kia thành trì ngược lại sẽ chạy trở về tri viện nhân tộc cũng phải điều động cường giả tại bị tiến đánh dị tộc thành trì chờ đợi chờ những này lặn lội đường xa không có nghỉ ngơi qua dị tộc cường giả đây chính là dùng khỏe ứng mệnh hoàn toàn có thể g i ế t dị tộc cường giả một cái bách không kịp đề phòng cái này còn không phải chân chính sát chiêu phía trước những này chỉ là vì hấp dẫn dị tộc lực chú ý dân tộc cường giả cũng sẽ có rất nhiều đều ở nơi này chờ đợi dị tộc cường giả đức ích ở trong đó lại có kế điệu hồ lý sơn đem địa phương khác dị tộc cường giả toàn bộ hấp dẫn tới đồng thời thập đại đế quốc mỗi cái đế quốc bên trong đều sẽ có như vậy một cái chiến trường nhưng cùng lúc mỗi cái đế quốc bên trong lại có rất nhiều biên cảnh cửa hải bên trong có người cầm thanh cấp cường giả chế tạo báo danh p h ụ lục hoặc là một lần tính vũ khí những vật này bên trong đều có thanh cấp cường giả một kích chi lực biểu hiện ra những này cửa hải bên trong có thanh cấp cường giả tồn tại nhưng trên thực tế những này cửa hải cường giả đã bị âm thầm đ i ề u đi cái này bên trong bao hàm ám độ trần thương kế sách thập đại đế quốc biên cảnh cửa hải bên trong thanh cấp cường giả đều bị điệu đến lớn nhất một cái chiến trường bên trong dị tộc cũng không nhận biết nhân tộc cường giả. tại dị tộc trong mắt nhân tộc trưởng đều như thế cho dù là dị tộc bên trong người gian cũng không có khả năng nhận biết trong nhân tộc cường giả trở lên kế sách còn không phải nhất t u y ệ t nhất t u y ệ t chính là thập đại đế quốc những người mạnh nhất một cái cũng chưa tới những cái kia cùng dị tộc khai chiến chiến trường bên trong đi mà là tập hợp tại một cái đế quốc cửa ải bên trong sử dụng ẩ n nấp khí tức trận pháp thần thân tại trong đó chờ đợi dị tộc cường giả bị đại lượng điệu đi đế quốc này cửa ải khoảng cách những chiến trường kia đều rất xa xôi cho dù là gần nhất thánh cấp cường giả muốn đuổi đi ngang qua đến tri viện chỉ sợ ít nhất cũng phải vài ngày khoảng cách xa thậm chí mấy tháng n h â n tộc thập đại đế quốc những người mạnh nhất sẽ chờ đến dị tộc cường giả bị điều ly không sai bị lắm sau đó mới có thể đậu thủ thập đại đế quốc tất cả cường đại nhất văn thánh cùng võ thánh người tu luyện toàn bộ đều sẽ tập hợp ở đây đến thời cơ thích hợp liền sẽ phát động tuyệt s á t một k í c h từ cái này cửa hải lẻn vào đến dị tộc bên trong đi chỉ cần dị tộc không có phát hiện bọn hắn như vậy trực tiếp thông qua dị tộc địa bàn đến bên ngoài n h â n tộc địa bàn cũng là có thể làm vậy cái này đục nước béo có kế sách liền thành công nếu là bất hạnh bị dị tộc cường giả phát hiện lời nói kia thập đại đế quốc cường giả cũng không phải ăn chay sẽ lập tức phát động tuyệt s á t một cách xử lý những dị tộc kia cường giả sau đó nhanh chóng hướng phía bên ngoài tiến lên chỉ muốn x u ố n g tới đó chính là r ồ n g vào b i ể n rộng bất luận cái gì dị tộc cũng không thể ngăn trở bọn hắn trên thực tế cái này liên hoàn kế chính là vì cuối cùng che trời vượt biển chuẩn bị vì để cho thập đại đế quốc những người mạnh nhất thuận lợi xông ra dị tộc địa bàn đến bên ngoài nhân tộc địa bàn cầu viện Quy quốc Chu khởi Nguyên chương Khúc Chương Khúc Khởi không biết thập Ngô An. Ngô An. kế biết đại đế s chu khởi nguyên luôn luôn lý niệm chính là không phải tộc ta trong lòng đất suy nghĩ khác thử hỏi chủng tộc đều không giống làm sao có thể làm được đồng tâm đồng đức cho dù là rất đại độ người cũng không thể nào làm được hoàn toàn tâm vô lo lắng đương nhiên cũng không phải nói chu khởi nguyên liền đối dị tộc tất cả đều là chẳng ghét mặc kệ là cái gì chủng tộc đều có yêu thích hòa bình người đều có không kỳ thị dị tộc người chu khởi nguyên không kỳ thị chủng tộc khác người chẳng qua là cảnh giác những cái kia có dã tâm dị tộc có dị tâm dị tộc tuyệt đối là muốn sớm cảnh giác để phòng đứng vậy không phải vậy đợi đến những n à y dị tâm dị tộc hướng tự mình động thủ về sau mới hối hận lời nói vậy coi như mượt đây chính là tục ngữ bên trong nhân không hại hồ trong lòng hồ có ý hại người ngài chính là năm nay cao trung trạng nguyên chu công tử tại hạ ngô khúc quan phòng giữ tướng quân phùng giả ra mắt công tử phùng giả nhìn thấy chu khởi nguyên về sau hắn liền đầu tiên chào hỏi đ ế đô bên kia thật sớm đều đến mệnh lệnh mặc dù hắn không biết vị này chu công tử có bản lánh gì nhưng cũng chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh đến làm việc chu khởi nguyên đến bên cạnh ngô khúc quan nơi này là một cái t i ể u quan thể khoảng cách những cái kia thập đại đế quốc tiến đánh địa phương cùng che chợi vượt biển địa phương rất xa nơi này coi như hấp dẫn dị tộc cường giả cũng sẽ không có quá nhiều tới cho nên hắn mới lựa chọn nơi này. mà lại chu khởi nguyên đến ngô khúc quan cũng là trước đó cùng kỷ quốc hoàng đế kỷ khải văn thương lượng xong thương lượng chuyện cũng là từ chu khởi nguyên đến ngô khúc quan trần ứng giữ ý của kỷ khải văn là không cần hắn xuất thủ chỉ cần tại ngô khúc quan bên trong không lộ diện nhưng nhất định phải phóng xuất ra tương đương với văn thanh khí tức ra ngoài như vậy liền vẫn có thể ngăn chặn yêu t ộ c thánh cấp cường giả phân tán yêu t ộ c thánh cấp cường giả ánh mắt ngô khúc quan quân phòng giữ quân sư trương thần gặp qua chu công tử trương thần là một cái đại văn hào cấp bậc văn tu cũng là học cùng thống nhất sai phái ra đến văn tu bất quá bây giờ ngô khúc quan chỉ có hắn một cái đại khác cửa ải đi phùng tướng quân trương quân sư khách khí không biết cái này mấy thiên yêu tộc một phương c ó cái gì động tĩnh chu khởi nguyên phát hiện chung quanh không có những người khác về sau hắn mở miệng hỏi thăm về biên cảnh yêu tộc tình huống mặc dù kỷ khải văn nói là để hắn không nên động thủ chỉ cần tại ngô khúc quan bên trong chờ lấy là được nhưng chu khởi nguyên cũng không phải một người á n phận hắn lần này tới biên cảnh vốn chính là đến tìm yêu tộc phiền phước làm sao có thể không động thủ đâu chu công tử hiện tại binh bộ mệnh lệnh còn không có truyền đ n g cho nên yêu tộc bên kia cũng không có cái gì động tĩnh yêu tộc thành trì bên trong y nguyên còn có một số khí tức cường đại tồn tại cũng không có bị điều ly dấu hiệu p h ù như g giả biết c khởi nguyên hỏi thăm là chuyện h nguyên n gì, là n g bởi vậy ì muốn ẩn tàng hành tích, t h p đại đế quốc cường giả không có nhanh như không nhanh giả v ậ đến mục đích, đoán nguyên chừng vẫn mục chú khởi l à trước hết nhất một nhóm đạt tới người. Ồ, như nhóm Ồ, vậy à, vậy được ta biết vậy liền giúp ta an bài một cái chỗ ở nghỉ ngơi một chút đợi đến những yêu tộc kia cường giả bị rời về sau lại nói cái khác chu khởi nguyên nhẹ gật đầu không ngoài dự đoán thập đại đế quốc vẫn không có động thủ mặc dù đã có tầm một tháng nhưng là muốn điều động đại lượng cường giả còn muốn ẩ n tàng hành tích của bọn hắn chuyện này không phải đơn giản như vậy nhất định phải cẩn thận tại cẩn thận mới được cho nên hắn cũng không kỳ quái Tốt, Lâm Phó Tướng. phùng giả đầu tiên là đáp ứng chu khởi nguyên yêu cầu sau đó hướng phía nơi xa một vị người mặc khôi giáp eo treo bảo kiếm tướng lĩnh gọi một tiếng thương quân lâm khải đi đến phùng giả trước mặt về sau chắp tay hô một tiếng lâm phó tướng ngươi cho chu công tử an bài một cái viện nghỉ ngơi để người không nên q u ấ y dậy chu công tử phùng giả cẩn thận dặn dò một lần vâng thương quân lâm khải nhìn thoáng qua chu khởi nguyên sau đó đáp ứng xuống chu công tử mời theo tại hạ đến đây lâm khải hướng phía chu khởi nguyên nói phùng tướng quân trương quân sư ta liền đi nghỉ trước có chuyện gì gọi ta là được chu khởi nguyên đối phùng g i cùng trương thần cáo từ một tiế chu công tử đường x á mệt nhọc hết thể đi nghỉ ngơi liền tốt phung giả khách khí một tiếng chương thần ngược lại là không nói gì chỉ là nhẹ gật đầu nhìn xem lâm khải mang theo chu khởi nguyên hạ tường thành về sau phung giả quay người nhìn xem nô g khúc quan bên ngoài mang theo điểm điểm chiến tranh về sau lưu lại dấu vết mặt đất bao la thản như nói quân sư ngươi cảm thấy vị này chu công tử như thế nào tướng quân vị này chu công tử không đơn giản đơn thuần tu vi đã đạt tới đại văn tông nhưng nghe nói hắn sáng tác ra tốt mấy đầu truyền thuyết cấp thi tử còn có cấp độ thần thoại văn bảo nơi tay sợ là chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn cho dù là văn thánh hắn đều có thể giao thủ một hai mà lại càng đáng sợ chính là vị này chu công tử vậy mà nghĩ ra đáng sợ như vậy kế sách tam đại dị tộc sợ rằng sẽ bị hắn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay t r ư ơ n g thần đối chu khởi nguyên nhìn rất nặng hắn cảm thấy chu khởi nguyên không riêng gì văn tu thiên tài đơn giản như vậy này thành p h ụ chi thâm chỉ sợ khó có thể tưởng tượng hắn tại biết chu khởi nguyên lần này kế sách về sau toàn thân đều phát lệnh toàn thân trên dưới dùng mình cuối cùng trong lòng thẳng thắn vẫn còn may không phải là kẻ địch không phải vậy chỉ sợ chính mình sẽ chết không có chỗ trôn thậm chí cuối cùng còn không biết là người nào đem chính mình chơi chết đây không phải chương thần nói chuyện ra gân mà là tất nhiên kết cục c ũ n quân sư phân tích không sai bản tướng quân cũng là nhìn như vậy vị này chu công tử mưu trí chi rất sợ sợ không có người có thể biết như thế kế hoạch khổng lồ đều có thể nghĩ ra được hơn nữa còn không chê vào đâu được dị tộc nhất định sẽ được làm phung giả nhẹ gật đầu hắn vừa mới bắt đầu biết kế sách này thời điểm cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình như vậy nhiều cái kế sách tổ hợp lại với nhau hình thành một cái liên hoàn kế trong đó dính đến địa phương là toàn bộ thập đại đế quốc biên cảnh muốn điều động cường giả kia là toàn bộ thập đại đế quốc tất cả lực lượng cái này hoàn toàn chính là liều chết một kích không đạt mục tiêu quyết không bỏ qua lần này thật là nhân tộc thập đại đế quốc sinh tử tồn vong lúc vì cái gì nói là thập đại đế quốc sinh tử tồn vong từ khi văn giới kim bảng xuất thế về sau dị tộc cũng đã bắt đầu không thích hợp nguyên bản dị tộc trong vòng một năm cũng sẽ không đối nhân tộc biên cảnh động thủ mấy lần nhưng bây giờ biến ngắn ngủi trong một tháng dị tộc cùng nhân tộc không ngừng xung đột mặc dù vẫn là xung đột nhỏ nhưng cái này đã cho thấy dị tộc sợ rằng sẽ hướng nhân tộc đ ộ n g thủ thập đại đế quốc cao tầng suy đoán văn giới kim bảng xuất thế về sau ngoại giới nhân tộc đã biết còn có những người k h á c tộc tồn tại đoán chừng cũng không biết thập đại đế quốc phương hướng nhưng trên thế giới không có tường nào gió không l ọ t qua được cũng không có vĩnh cựu bí mật cho nên dị tộc chỉ sợ là muốn tiêu diệt thập đại đế quốc cũng không nhất định Quy một chương 1084, đại văn nhưng bây giờ không giống bên ngoài nhân tộc đã thông qua văn giới kim bảng biết được thập đại đế quốc dân tộc mặc dù không biết thập đại đế quốc ở đâu nhưng đây cũng là phong hiểm dị tộc không dám mạo hiểm như vậy phong hiểm lúc đầu ngoại giới h â n tộc liền rất cường đại nếu là liên hợp thập đại đế quốc kia dị tộc chỉ sợ làm không tốt gặp nhiều thua thiệt đủ loại này nhân tố cuốn quýt lấy nhau mới là dị tộc muốn bất kể đại giới diện đi thập đại đế quốc nguyên nhân đi đương nhiên trở lên đều là thập đại đế quốc các cao tầng suy đoán bọn họ cũng không biết dị tộc là thế nào nghĩ mặc dù dị tộc bên trong có nhân tộc nội ứng nhưng cũng chỉ là tại người gian bên trong nội ứng dị tộc mặc kệ là cao tầng vẫn là tầng d ư ớ i chót n h â n tộc đều không thể tiếp xúc đến nhân tộc hình tượng và dị tộc không giống làm sao cũng không thể ẩn nút tiến dị tộc quần thể bên trong đi cho nên thập đại đế quốc cao tầng cũng không biết dị tộc đến cùng có phải hay không muốn đối bọn hắn ra tay một cấp điểm danh vọng ba mươi hai tám trăm chín mươi tỷ hai cấp điểm danh vọng tháng m ộ ư ơ i một năm ba bốn tỷ ba cấp điểm danh vọng tháng hai năm năm sáu tỷ bốn cấp điểm danh vọng một trăm ba mươi hai tỷ năm cấp điểm danh vọng một tỷ tám sáu cấp điểm danh vọng hai ước một ư ơ i ba triệu bảy cấp điểm danh vọng hai một mươi chín vạn tám cấp điểm danh vọng bảy trăm m ư ơ i một vạn chín cấp điểm danh vọng hai mươi tám vạn chu khởi nguyên đi theo lâm phó tướng đến cửa hải một chỗ trong sân trong sân không có một người nơi này là quân đội đóng quân cho nên không có h ạ n nhân đến nội ăn cơm giặt quần áo chuyện như vậy trong quân đội có hậu cần chuyên môn có người đưa cơm còn có người tới đem quần áo bẩn chăn mền cầm đi tắm đây đều là lâm phó tướng nói cho chu khởi nguyên đến trong sân về sau chu khởi nguyên liền mở ra hệ thống nhìn lại phía trước sớm hơn mười ngày hắn điểm danh vọng liền đầy đủ tăng lên văn tu cảnh giới bất quá khi đó hắn cũng không có tăng lên hiện tại an nhàn xung ố dưới mới nghĩ đến chuyện này Đinh! Tiêu hào một thứ cấp 6 điểm đại Tiêu giới tới danh vọng,、chúc、mừng chủ nhân văn tu cảnh giới thành công tăng lên tới đại văn thông. hào thứ chúc chủ Chu một tu cấp đầu tiên là văn cung càng thêm lớn trong đó văn khí đã có đại văn tông cấp bậc hàm lượng mà lại văn khí nhan sắc cũng có biến hóa từ màu vàng biến thành màu cam biến hóa vẫn là rất lớn đại văn tông về sau văn khí hàm lượng đâu chỉ tăng lên m ộ ư ơ i lần thậm chí chất lượng cũng có biến hóa so văn tông phải cường đại không chỉ m ộ ư ơ i lần mấy ngày nay điểm danh vọng đã giảm bớt hơn phân nửa xem ra tiếp tục không được bao lâu muốn làm chút chuyện để tất cả mọi người nhớ kỹ ta mới được không phải vậy còn qua mấy ngày điểm danh vọng sợ rằng sẽ đình trệ xuống tới chu khởi nguyên nhìn xem hệ thống giao diện bên trên điểm danh vọng nhảy lên đã không nhiều hắn liền biết mọi người đối một cái sự vật hứng thú chỉ có vài ngày như vậy không có khả năng luôn chú ý một chuyện đây là trạng thái bình thường mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện đại đều là như vậy kỳ thật cái này cũng rất bình thường dù sao chu khởi nguyên tại kỷ quốc nhìn qua rất nổi danh lại là bên ngoài sáng tác r a truyền thuyết cấp thi tử lại là thi đậu trạng nguyên nhưng những chuyện này cùng người bình thường thậm chí là những người tu luyện đều không có quá lớn quan hệ chú ý mặc dù nói là có nhưng không như trong tưởng tượng lớn như vậy tại h ậ p đ đế quốc tình huống khác tình biệt, bên này khác biệt, bị dị tộc bao quanh, mọi người mọi chiến ú ý đ ể m luôn luôn đều là đều dị tộc c h i trường truyện, tộc chiến trường chém giết trạng. Tại tộc đều muốn、so、chú khởi nguyên hiệu, đây vậy? đoán chừng nào chiến cường nổi danh nhiều. Đây chính là hiện trạng. Vì cái gì nói như vậy? Tại dị tộc chiến trường đó so cái cái chém chú khởi giả gì là dị dị Vì bên trong chém giết cường giả tại nhân tộc đám người xem ra đó chính là anh hùng những n à y anh hùng là tại vì mọi người sinh tồn mà chiến cho chú ý đây không phải là bình thường sao một đêm không có chuyện gì xảy ra nơi này thật đúng là yên tĩnh quả nhiên là tiểu quan h ể chu khởi nguyên buổi sáng rời giường sau khi rửa mặt ăn qua hỏa đầu quân đưa tới bữa sáng về sau hắn cảm giác nơi này rất nhàm chán làm không tốt bình thường một tháng cũng sẽ không có một trận xung đột thật đúng là bị chu khởi nguyên đoán đúng ngô khúc quan nơi này quá vắng vẻ t r u n g quanh phạm vi trăm dặm đều không có bóng người yêu t ộ can nhiều mới có thể công kích nơi này không có một chút chỗ tốt không nói qua ngô khúc quan còn có một con sông lớn bên kia thế nhưng là có một tòa cự đại thành trì m u ố n tiến đánh nơi đó lấy không được cái gì tốt có thể nói ngô khúc quan hoàn toàn không có giá trị gì đ a n g nói nhưng không có giá trị về không có giá trị kỷ quốc y nguyên vẫn là muốn đem biên cảnh phòng thủ gắt đao cả nhân tộc biên cảnh có thể nói đều có người phòng thủ thập đại đế quốc biên cảnh tường thành đều là liên hợp lẫn nhau từ nô khúc quan trên tường thành xuất phát đều có thể đi đến quốc gia khác bên trong đi nếu là không chê phiền đi một vòng xuống tới còn có thể trở lại nô khúc quan chính là như thế hùng vĩ chu khởi nguyên cảm thấy tường thành này so thủy lam tinh bên trên trường thành thế nhưng là lớn lên nhiều mấy trăm lần hơn ngàn lần cũng không chỉ thập đại đế quốc cũng không nghĩ như vậy nhưng tam đại dị tộc bên trong đều có y ê u thú ma thú cùng cái gọi là thần thú tồn tại những này có thể phóng thích pháp thuật dã thú chính là dị tộc phá hôi biên cảnh nếu là không xây dựng tường thành lời nói những cái kia yếu thú ma thú thần thú khẳng định sẽ chạy vào m ớ i trong đại đế quốc đến nghiêm trọng uy hiếp được mọi người an toàn cho nên cuối cùng thập đại đế quốc đ á m tiền bối dùng h ế t lệ kiến tạo ra như vậy một cái nguy nga tường thành đây quả thực là văn giới bên trong thế giới kỳ quan đến nỗi là lúc nào kiến tạo ra được tường thành trong lịch sử mặc dù có một chút ghi chép nhưng bởi vì qua xa xưa những cái kia ghi chép đã bị thời gian ăn mòn rơi căn bản không có chính xác ghi chép cái này cũng rất bình thường thập đại đế quốc tồn tại thời gian chỉ sợ đã vượt qua trăm văn năm một thứ gì đó hư mất không phải rất bình thường sao chỉ nhìn thủy lam tinh bên trên công nhân năm nghìn năm lịch sử chân chính lưu lại khoảng chừng năm n g h n năm đồ vật trên thực tế không có nhiều hơn nữa còn đều là bị ăn mòn không ra dáng căn bản không nhìn thấy nguyên trạng đồ vật nhưng công nhân tồn tại thời gian trên thực tế cũng là vượt xa năm nghìn năm chỉ bất quá càng xa xưa lịch sử ghi chép đã biến mất tại dòng lũ thời gian bên trong thôi không có văn minh truyền thừa vật phẩm liền không thể nói lịch sử tồn tại càng xa xưa cái này không thể không nói là một loại b i hay chu công tử buổi sáng tốt lành không biết đêm qua nghỉ ngơi như thế nào chu khởi nguyên vừa ra tiểu viện tử liền gặp được phó tướng lâm khải lâm khải tùy ý mở miệng chào hỏi một tiếng sau đó hỏi một câu lâm phó tướng bu nghỉ ngơi cũng không tệ lắm cái viện này rất tốt chu khởi nguyên đồng dạng về một tiếng tốt sau đó trả lời lâm khải công tử dùng qua bữa sáng sao tướng quân để tại hạ tới đón công tử tiến đến tường thành bên kia thương nghị chuyện lâm khải đầu tiên là hỏi một câu chu khởi nguyên ăn sáng xong không có sau đó nói do ý đồ đến dùng qua bữa sáng nếu phùng tướng quân tương thỉnh vậy thì đi thôi chu khởi nguyên nghe được phùng g i ạ tìm chính mình về sau cũng không có kỳ quái trực tiếp đi theo lâm khải liền hướng phía tường thành bên kia đi qua q một chương một nghìn tám mươi lăm nga nghe muốn động yêu tộc chương 1085, Phung tướng quân tìm ta tới có phải là m u ố n động thủ rồi chu khởi nguyên bên trên tường thành về sau tìm được phùng giả cùng trương thần về sau nhìn thấy chung quanh không có những người khác liền hỏi thăm một tiếng chu công tử ngươi hiểu lầm binh bộ tin tức còn chưa tới chỉ là phát hiện yêu t ộ c di động ngươi nhìn bên kia phùng giả lắc đầu tỏ vẻ không phải thương lượng động thủ chuyện ngược lại chỉ vào nô khúc quan bên ngoài nơi xa nói chu khởi nguyên hướng phía phùng giả chỉ địa phương nhìn lại xa xa liền phát hiện bên kia đầy trời cho đùi cái này cũng không phải cái gì bao cát mà là có đại lượng vật sống di động dấu hiệu cái này chỉ sợ chỉ có những cái kia yêu thú phạm vi lớn hoạt động mới có thể hình thành khổng l ộ như vậy cho đ phung tướng quân, bên tiên lúc à đàn yêu t h h ẳ n muốn g lẽ yêu tộc muốn đối đầu ố i ngô khúc chu khởi nguyên là tính toán đợi đến thập đại đế quốc động thủ về sau hắn nhìn tình huống đến một cái đục nước nhó cỏ chỉ cần nhanh chóng động thủ tiêu diệt tất cả bên này yêu tộc liền sẽ không tinh động cái khác yêu tộc cứ như vậy hắn liền có thể lặng lẽ meo meo tiêu diệt yêu tộc một chút lực lượng đây mới là chu khởi nguyên muốn có thể lén lút cũng không cần chính diệt cương đối với địch nhân còn quản là đánh lén cùng quang minh chính đ ạ i sao đương nhiên là có thể sử dụng thủ đoạn gì liền sử dụng thủ đoạn gì đối phó kẻ địch nhưng không có h è n hạ cùng chính nghĩa nói chuyện đối phó kẻ địch chỉ có thắng cùng bại kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc cổ nhân nói lịch sử đều là từ người thắng đến viết đây không phải vào ngữ mà là sự thật kỳ thật nhìn trung thủy lam tinh bên trên lịch sử liền có thật nhiều bị đổi, hoàn toàn thay đổi. nội danh nhất chỉ sợ cũng muốn thuộc dương quảng dương quảng cả đời có thể nói làm rất nhiều đại sự lưu lại huy hoàng nhất sự tích chính là mở một đầu xuyên qua nam bắc đại vận hà mai cho đến hiện đại đều còn tại tiếp tục sử dụng có thể nói là một cái kéo dài thiên cổ đại công trình nhưng trong lịch sử ghi chép đâu nói là dương quảng vì thỏa mãn này xa hoa dâm đãng sinh hoạt mới hạ lệnh xây dựng cái này lịch sử ghi chép chỉ sợ cũng không phải chân thực lịch sử dù sao tùy c h i ề u đến hiện đại đã có hơn 1.400 n ă m năm trong lúc này chuyện gì xảy ra ai cũng nói không rõ ràng chỉ dựa vào những cái kia ghi chép là vô dụng tùy tiện người nào đều có thể ghi chép một vài thứ lưu truyền tới nay ai biết lúc ấy ghi chép những chuyện này chính là người nào liền không nói thủy lam tinh liền nói văn giới đều có văn nhân nương tựa theo sở thích của mình viết một vài thứ chớ đừng nói chi là thủy lam tinh hơn một nghìn năm trước đó chỉ sợ tại tùy c h i ề u thời điểm dương quảng bị giết triều đại đ ổ i chủ về sau lại liên tiếp phát sinh một chút chiến loạn thẳng đến đường triều khai quốc về sau mới dần dần bình tĩnh trở lại lúc này lịch sử đều là từ người thắng đến viết ai biết ngay lúc đó sử quan viết một vài thứ đi ra mà lại hoàng đế để viết như thế nào sử quan dám không nghe sao không nghe lời nói chỉ sợ tùy tiện vụ n trộm tìm một cái lý do liền đem sử quan giải quyết cổ đại quan trường càng thêm hưng hiểm chỉ sợ tùy tiện giả tạo một chút vật chứng cùng nhân chứng đều có thể v u hãm người thoát thân không được cho nên đến hiện đại về sau nhìn thấy những cái kia lịch sử tư liệu đến tuột cùng có mấy phần thật mấy phần giả chỉ sợ là không cách nào chứng thực có đôi khi dùng đôi mắt nhìn thấy dùng lỗ thai nghe được đều không nhất định là sự thật lại càng không cần phải nói chỉ là tìm được cổ đại lưu lại đôi câu vài lời kỳ thật chu khởi nguyên có đôi khi liền suy nghĩ chính mình ở thời điểm này viết lên một bài văn chương hoặc là ghi chép một chút có lẽ có chuyện sau đó đem những vật này bảo tồn lại đợi đến ngàn trăm năm về sau chính hắn viết đồ vật sẽ sẽ không trở thành một loại lịch sử đâu có thể hay không cũng có một đám nhà khảo cổ học và văn học nhà vây tại một châu nghiên cứu hắn viết đồ vật ý nghĩ như vậy để chu khởi nguyên toát ra một loại cổ nhân có phải là cũng nghĩ như vậy cho nên mới viết nhiều đồ như vậy lưu cho hậu nhân đi suy nghĩ đâu chỉ sợ là như vậy những cái kia yêu thú mục tiêu có thể là chúng ta nô khốc oan chu công tử ngươi có đối sách gì sao p h u n g giả thế nhưng là nhận qua binh bộ mệnh lệnh nói là những ngày này không thể chủ động độc thủ chỉ có thể phòng ngự không thể đem kế hoạch xáo trộn không phải vậy hắn chính là tội nhân ta sẽ không mang binh đánh giặc không có có đôi sách gì phùng tướng quân mang binh nhiều năm ta cái này ngoài nghề cũng không dám tùy tiện đúng tay đương nhiên lần này ta tới là trấn giữ ngô khốc quan yêu tộc đến cường giả lời nói ta sẽ phụ trách đối phó cái khác những cái kia yêu thú liền cần phùng tướng quân cấp ngươi đối phó không có vấn đề à chu khởi nguyên có tự mình hiểu lấy mặc dù hắn trên thủy làm tinh có một cái tập đoàn tại lâm lợi tinh còn có một cái đệ tử đông đ ả o cạn không tiên tông nhưng hắn thật đúng sẽ không mang binh coi như nhìn qua binh pháp cũng không được lý luận xung là không làm được không phải vậy liền sẽ không có cái này thành ngữ Tốt, không có v ấ nên đề, nhìn c g tử cái này tường thành có địa phương có vẻ như không có người phòng thủ kỳ thật những cái kia không có người phòng thủ địa phương mới nguy hiểm nhất cái này trên tường thành bố trí có các loại trận pháp cấm chế chỉ cần yêu tộc dám xông vào đi vào kia sợ rằng sẽ rằng cũng h không có chỗ trôn, cho dù là thánh ế t trôn, cường giả có cấp c dù là giống vậy. chỉ á i này quay c như nói phùng giả mặc dù hắn là n g ô khúc quan tướng quân nhưng muốn để hắn từ trên tường thành đi vào những cái kia không biết tường thành đoạn p h u n g giả là không dám đi bởi vì bên kia trận pháp không biết bao nhiêu năm liền đã thoát ly trường khống hiện tại hoàn toàn thành thiên nhiên trận pháp đi vào chỉ có không công chịu chết trừ phi có người có thể phá giải những cái kia hiểm địa trận pháp một lần nữa trưởng không trận nhãn nếu không những cái kia trận pháp là sẽ không dừng lại đến nỗi không có năng lượng cung ứng không có người k h ố n g chế những cái kia hiểm địa trận pháp vì cái gì còn có thể vận hành bởi vì hiểm địa trận pháp đã thành thiên nhiên đã cùng thiên nhiên tan hợp lại cùng nhau cho nên thiên nhiên trận pháp đều có thể tự mình từ trong thiên địa hấp thụ năng lượng chứa đựng chỉ cần năng lượng không bị tiêu hao sạch cái kia trận pháp liền có thể một mực vận chuyển q một, một chương là một nghìn n tám mươi sáu bố trí cảm ấy chương một nghìn n tám mươi sáu bố trí cảm ấy chu công tử những ngày yêu thú hiện tại chỉ là tại tập kết một tấn công lời nói không có nhanh như vậy yêu thú là nhận yêu tập khống chế đợi đến yêu tập mệnh lệnh yêu thú mới có thể tiến công Phung giả nghe được Chu khởi n giả được Ô yêu thú này nó l sẽ không chủ động công kích chúng ta nhân tộc thành trí sao chu khởi nguyên mặc dù nhìn qua rất nhiều văn giới lịch sử ghi chép nhưng đối với tình huống chân thật còn cần tìm hiểu một chút mới được ghi chép về ghi chép thực tế về thực tế chu công tử những n à y yêu thú sẽ không chủ động tiến công thành trì đặc biệt là như vậy thú t r i ề u từ trước đến nay cũng chưa từng xảy ra số ít cá biệt hiện tượng có nhưng đây chẳng qua là số ít yêu thú tập kích thành trì toàn bộ đều là yêu t ộ c ở sau l ư n g chỉ điểm phung giả chưa hề nói lời nói dối hắn gặp được thú triều tập kích nhân tộc thành trì sự kiện phía sau toàn bộ đều có yêu t ộ c cái bóng ở trong đó tự thiếu cá biệt sẽ có đơn độc yêu thú hoặc là một đám mấy chục con trên trăm con yêu thú đến tập kích nhân tộc thành trì coi như là tình huống như vậy cũng rất ít thấy đến nỗi yêu thú vì cái gì không chính mình tập kích nhân tộc thành trì thứ nhất là bởi vì nhân tộc thành trì bên này gặp nguy hiểm yêu thú cảm ứng được nguy hiểm sẽ tự động tránh đi thứ hai là bởi vì nhân tộc thành trì bên này đều là t ư ờ n g thành ngăn cản cho dù là những cái kia phi hành yêu thú cũng không có khả năng bay tới bởi vì có chất pháp cho nên yêu thú toàn bộ cũng sẽ không chính mình hướng nhân tộc thành trì bên này tới ừ, ta biết. đã như vậy như vậy phùng tướng quân yêu thú phần lớn đều là mặt đất bên trên bầu trời yêu thú vẫn là số ít phùng tướng quân có thể an bài người ra khỏi thành tại ngoài cửa thành địa phương đào hố đây chính là trộn lẫn chân hố những cái kia yêu thú tốc độ chạy rất nhanh nhưng dẫm lên trong hố về sau bọn nó khẳng định sẽ té ngã như vậy sẽ đưa đến mắt xích tác dụng một con yêu thú ngã xuống đằng sau liền sẽ đi theo ngã xuống một mảng lớn đồng thời chúng ta còn có thể tại những cái kia trong hầm đổ vào dầu hỏa cứ như vậy những cái kia yêu thú chỉ cần ngã xuống về sau toàn thân khẳng định sẽ dính vào dầu hỏa chỉ cần một mùi lửa x u n g dưới yêu thú liền sẽ tổn thất nặng n ề phùng tướng quân không biết ta kế hoạch này như thế nào chu khởi nguyên nghe được hiện tại yêu thú còn không biết tiến công về sau hắn liền cho ra một cái kế sách nhìn qua rất đơn giản kế sách nhưng hết lần này tới lần khác cái này đơn giản nhất kế sách văn giới bên trong lại là không có bị ứng dụng văn giới là tu luyện văn minh cho nên mỗi lần đánh trận hoàn toàn chính là võ lực quyết đấu cho dù có kế sách cũng là nhằm vào đánh lén hoặc là bài binh bố trận như vậy đùa nghịch độc kế văn giới có rất ít như vậy kế sách d i ệ u d i ệ u d chu công tử kế này sách thật là tuyệt rượu vậy công tử đại tài phùng giả còn chưa lên tiếng một bên quân sư t r ư ơ n g thần nghe được chu khởi nguyên kế sách về sau hắn đôi mắt đều phát sáng lên mang trên mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng tán thưởng một tiếng chu công tử nguyên kế sách này quả thật là rượu cái này hoàn toàn chính là nhằm vào yêu thụ a tại hạ lập tức liền phân phó p h ù n g giả cũng là trong nháy mắt phản ứng lại đây là một cái kế sách hay những cái kia yêu thú có rất nhiều bốn con chân có rất nhiều hai cái chân còn có ba cái chân mười mấy con mấy trăm con đều có nhưng đều đào thoát không được một cái cân bằng dâm vào đảo hố bên trong những cái kia yêu thú chỉ có ngã xuống phần thú chiều bên trong ngã xuống kết quả chính là bị dâm thành t h ị nát chỉ sợ cuối cùng coi như không cần hòa công yêu thú chiều cũng sẽ tổn thất nặng nề lâm phó tướng ngươi tự mình mang một vạn người ra khỏi thành đảo móc trộn lẫn chân hố nhất thiết phải tại trong vòng nửa canh giờ tại thành trì bên ngoài mười cây số phạm vi bên trong t r ả i rộng trộn lẫn chân hố có thể làm đến sao phùng giả quay đầu liền ra lệnh cho lâm khải chuyện này có phong hiểm bất quá những cái kia yêu thú khoảng cách thành trì rất xa tối thiểu nhất cũng có hơn mấy trăm cây số thậm chí hơn ngàn cây số coi như yêu thú phát hiện lâm khải bọn hắn ra khỏi thành tối thiểu nhất cũng phải tốn hao mười hai canh giờ mới có thể chạy tới thời gian này đầy đầy đầy đủ lâm khải bọn hắn trốn về có t h phía phía vâng tôn tướng h quân thuộc lệnh vâng tôn chu khởi nguyên ở trên tường thành đều có thể nghe được lâm khải xuống dưới về sau tiếng kêu gạo theo mệnh lệnh chuyển xuống rất nhanh liền có hơn vạn người cùng ngựa tập kết lên về sau ngô khúc quăn cửa thành từ từ mở ra một vạn cưỡi ngựa k h i ê n quốc binh sĩ liền nối đuôi nhau hạ ra đến n ỗ i ngô khúc quan vì sao lại có quốc đây thật là nói nhảm mặc dù văn giới cùng thủy lam tinh văn hóa không giống nhưng giống nhau chính là đều có đồn điển cái này đồn điển không phải tại tưởng thành bên ngoài mà là tại tưởng thành bên trong là tại n h â n tộc địa bàn bên trên nô khúc quan bên ngoài không có đồn điển bởi vì yêu thú thời khắc sẽ đến tập kích đồn điển cũng vô dụng yêu thú thoáng qua một cái đến ruộng đồng toàn bộ đều hủy đi cho nên mới sẽ tại tưởng thành chi n ì tận ruộng n h â n tộc biên cảnh những n à y ruộng đồng đều là quân đồn toàn bộ đều là binh sĩ khai hoang đi ra chồng cũng là sung làm quân lương một loại phương pháp cho nên nô khúc quan có nhiều như vậy quốc rất bình thường càng nhiều quốc đều có nô khúc quan thế nhưng là rất lớn nơi này ở hơn trăm vạn binh sĩ cơ bản mỗi cái binh sĩ đều có đồn đ i ệ n tăng thêm còn có một số vườn rau xanh quốc vật như vậy là thiết yếu rất nhanh ra khỏi thành đám binh sĩ ngay tại ngoài thành cách ra cưỡi ngựa hướng phía phía trước chạy chạy mười phút sau những binh lính kia liền đến bên ngoài mười km cái tốc độ này thật rất nhanh so thủy lam tinh bên trên hãn huyết bảo mã đều nhanh hơn nhiều các binh sĩ bắt đầu đào hố một vạn người khuyết tán tại mười cây số phạm vi bên trong là thật không nhiều bất quá đào hố tốc độ rất nhanh mấy lần chính là một cái hố to binh sĩ đào hố cũng là dựa theo chu khởi nguyên nói tỷ lệ đào đại khái một khoảng hai mét liền đào một cái hố mà lại đào hố muốn hôn loạn vô tử không phải vậy những cái kia yêu thú chọn những cái kia không có cái hố địa phương đi đây không phải là bạch đào rồi chu công tử không tốt những cái kia yêu thú giống như phát hiện ra khỏi thành binh sĩ có phải là phát tín hiệu để các binh sĩ lui về đến phùng giả một con chú ý xa xa yêu thú ra khỏi thành binh sĩ quả nhiên hấp dẫn đến yêu thú hoặc là nói cũng có yêu tộc đang giám thị ngô khúc quan hiện tại phát hiện ngô khúc quan bên trong nhân tộc đi ra cho nên mới sẽ mệnh lệnh yêu thú động đứng dậy hiện tại tạm thời không cần lui về đến phùng tướng quân ngươi không phải mới vừa nói những cái kia yêu thú tới lời nói nhanh nhất cũng còn muốn mười hai canh giờ lâu sau chúng ta không cần phải gấp gáp chờ các binh sĩ đem hố đều cho đ à o xong tại thối lui đến thành trì bên trong mà lại chúng ta là dùng khỏe ứng mệnh những cái kia yêu thú coi như l i ề u mạng tăng tốc chạy tới cũng bắt không được các binh sĩ chỉ có thể không công tiêu hao thể lực lúc này cơ hội của chúng ta liền đến giết chết những này mọi mệnh yêu thú còn không đơn giản sao chu khởi nguyên ngược lại là cảm thấy không cần gấp gáp như vậy h ắ n cái này hoàn toàn chính là tại dùng khỏe ứng mệnh có thể diệt sắt một chút pháo hồi cũng không tệ Quy một chương 1087, vô đề. t r ư ớ chu 1087, vô đề. Cao, t ậ t cao. c h công tử ngài đây cũng là liên hoàn g kế a phùng giả cùng trương thần nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau sắc mặt đầu tiên là giật mình sau đó mới hưng phấn l i ế c mắt nhìn nhau mới tiếp tục tán dưng ơ lên bọn họ thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy bố cục như kế bọn hắn cho rằng chu khởi nguyên sở dĩ để binh sĩ ra ngoài đảo hố đổ dầu hỏa là có mấy cái kế sách liền cùng một chỗ đầu tiên là đảo hố trộn lẫn chân kế sách tiếp theo là hòa công còn có một cái kế du địch đây chính là liên hoàn kế để binh sĩ ra khỏi thành trên thực tế là đảo trộn lẫn chân hố đổ dầu hỏa nhưng còn có một cái cấp độ sâu nguyên nhân chính là ví dụ hoặc yêu tộc thúc đẩy yêu thú công tới như vậy liền có thể tùy tiện để yêu thú l i ề u mạng buôn tập tới không công tiêu hao thể lực chính bọn họ liền có thể dùng khỏe ứng mệnh đem yêu thú toàn bộ tiêu d i ệ t nghĩ tới đây phùng giả cùng chương thần phía sau đều dâng lên mùa hôi lạnh cảm giác dùng mình bọn họ ở trong lòng âm thầm nói thầm lấy vẫn còn may không phải là kẻ địch không phải vậy cái này hoàn toàn chính là chết không có chỗ trôn hạ tràng như vậy mưu kế quá khủng bố bất quá như vậy mưu kế cũng chỉ có thể nhằm vào những cái kia yêu thú đối yêu tộc hoàn toàn không có tác dụng gì chân chính yêu tộc tộc nhân là rất ít, mà lại toàn bộ đều là cứng, giả. không có một cái là kẻ yếu cái này mấy trăm cây số đối yêu tộc đến nói còn tiêu hao không được bọn hắn quá nhiều thể lực chu khởi nguyên cũng không nghĩ dựa vào cái này ít cho mèo đối phó yêu tộc hắn chỉ là muốn đem những cái kia phá o hôi giống nhau yêu thú cho dọn dẹp sạch sẽ sau đó mới đến đối phó yêu tộc phùng tướng quân t r ư ơ n g quân sư quá khen mặc dù cái này mưu kế rất không tệ nhưng cũng có khuyết điểm cái này mưu kế đối yêu tộc không có tác dụng đáng tiếc chu khởi nguyên vẫn có chút đáng tiếc cái này trộn lẫn chân hố cùng hòa công còn có m ệ địch kế sách đối yêu tộc đến nói quá nhỏ nhi khoa căn bản uy hiếp không được bọn hắn phùng giả ngược lại là xem thường nô khúc quan bên này yêu tộc bản thân cũng rất ít đại đa số đều là yếu thú có thể tiêu diệt yêu thú liền có thể làm dịu rất lớn áp lực vẹn vẹn là yêu tộc lời nói mặc dù yêu tộc rất cường đại nhưng phùng giả cũng không sợ những yêu tộc kia nhân tộc trên tường thành những cái kia trận pháp cũng không phải ăn chay đúng vậy a chu công tử không cần đáng tiếc cái này đã rất không tệ trước kia chúng ta ngô khúc quan bị yêu t h ú tập kích chỉ là ở trên tường thành phòng thủ thương vong thảm trọng nhưng bây giờ có thể làm được yêu t h ú không tới gần đều có thể ít nhất giết chết một nửa tại hạ muốn cảm tạ công tử ra như vậy một cái mưu kế để các binh sĩ thương vong giảm bớt rất nhiều t r ư ơ n g thần tiếp lấy lại nói hắn đích thật là cảm kích chu khởi nguyên ngô khúc quan có hơn mấy trăm vạn binh sĩ mỗi một lần yêu t h ú tập kích liền sẽ tử thương hơn mười vạn thậm chí mấy chục vạn người tổn thất như vậy thời gian dài còn thật không biết những năm này tử vong bao nhiêu binh sĩ bởi vì đã đến không hết chương quân sư nói rất đúng tại hạ thay thủ hạ đám binh sĩ cảm tạ công tử viện thủ p h ú n giả nghe được trương thần lợi nói về sau hắn cũng tiếp lấy cảm tạ chu khởi nguyên đứng dậy hai vị không cần cám ơn ta ta làm hết thể đều là vì nhân tộc tương lai các ngươi hai vị bao quát nô g khúc quan chư vị các tướng sĩ không đều là vì nhân tộc tương lai nỗ lực sao cho nên không cần cám ơn ta các ngươi đều là nhân tộc anh hùng chu khởi nguyên khoát tay h à o nói hắn cũng không cho rằng chuyện của mình làm đáng giá cảm tạ những n à y thập đại đế quốc biên cảnh các tướng sĩ mới là đáng giá t ô n kính bọn họ trả giá đáng giá để thập đại đế quốc tất cả nhân tộc vĩnh vi khác những n à y các tướng sĩ mới là nhân tộc kiêu ngạo chu công tử lòng dạ rộng rãi không phải chúng ta có thể bằng phung giả vừa mở miệng tán dương chu khởi nguyên một bên trương thần liền mở miệng kinh hô một tiếng không tốt tướng quân chu công tử có yêu t ộ c nhanh chóng hướng phía ngoài thành đảo hồ đám binh sĩ mà đi trương thần vẫn luôn chú ý ngoài thành đảo trộn lẫn chân hồ đám binh sĩ đột nhiên liền thấy mấy điểm đ è n từ đàn yêu thú bên kia nhanh chóng bay tới trên đường đi lưu lại chỉ là điểm đ i ể m tàn ảnh tốc độ này quá nhanh chỉ sợ hơn mười phút liền có thể đến các binh sĩ vị trí phung tướng quân ngươi cùng trương quân sư lưu tại trên tường thành ta đi đem mấy cái này yêu tập giải quyết hết chu khởi nguyên nhìn thấy kia mấy điểm đen về sau h tại chỗ lưu lại một câu chu công tử cẩn thận a p h u n g giả một mặt lo lắng mặc dù nói cho tới nay nổ g khúc quan nơi này không có thánh cấp yêu tộc chấn giữ nhưng chưa chừng lần này có a mặc dù chu khởi nguyên mới đại văn tông trên lý luận là không thể bay rất nhanh nhưng ngăn không được hắn tinh thần lực cũng cùng theo khôi phục hiện tại hắn sử dụng chính là tinh thần lực phi hành rất nhẹ nhàng liền có thể để hắn phi hành phá âm tốc độ văn giới bên trong vì cái gì phi hành đích sắc rất ít người cũng là bởi vì tiêu hao quá lớn bình thường là không có việc gấp lợi nói cũng sẽ không dùng phi hành đến đi đường、Bạch. rất nhanh chu khởi nguyên liền dừng ở lâm khải mang theo binh sĩ trên không t có h cường giả yêu tập hướng phía bên này tới khó trách chu công tử tới là đến ngăn trở những yêu tập này cường giả đi không biết chu công tử có thể ngăn trở hay không những yêu tập này lâm khải đi theo chu khởi nguyên ánh mắt nhìn thấy mấy cái kia xông lại điểm đen về sau hắn cũng là lập tức liền hiểu rõ ra đây nhất định là cường giả yêu tộc muốn xông lại ngăn cản bọn hắn đào hố lập tức hắn liền có chút lo lắng các minh đệ nhanh cho lão tử nhanh lên nào chúng ta muốn tại những cái tia yêu thú đến trước đó đào hố sâu không muốn chết liền tăng tốc làm sau đó lâm khải cũng phản ứng lại cưới ngửa khắp nơi chạy chạy hơn nữa còn để mấy cái giám sát sĩ quan đem mệnh lệnh của hắn cho truyền đạt xuống dưới hiện tại phải nắm chặt hết thệ thời gian lâm khải cũng không tệ lắm chu khởi nguyên chỉ là tại các binh sĩ trên không ngừng trong chốc lát nhìn lâm khải bọn hắn liếc mắt một cái sau đó liền hướng phía ba cái chu á cái i giả này cường yêu tộc, c khởi nguyên bắt đ ầ、so、mặc vào hoàng kim tỏa tử giáp bộ này khôi giáp là toàn thân bao trúng thức mũ giáp áo giáp dày trọn vẹn sau khi mặc vào liền thành một cái toàn thân lòe kim quang tướng quân cái này hoàng kim tỏa tử giáp chính là toàn quân đi cái này đầu truyền thuyết cấp thi từ chuyển biến mà đến phòng ngự văn bảo chu khởi nguyên hiện tại là đại văn tông mặc vào cái này khôi giáp về sau hoàn toàn có thể cùng những n à y yêu đế cương chính diện cho dù là cận chiến đều có thể cùng yêu đế cứng đ ô i cứng Quy chương tộc dị xem â xâm m lấn, lấn, Chương tộc dị x ra không cách nào thiện chu khởi nguyên vốn còn nghĩ muốn dừng lại cùng những yêu tộc này tán gâu vài câu nhưng là tới gần về sau phát hiện cái này ba cái yêu đế hoàn toàn không có đem chính mình để ở trong mắt ba cái yêu đế vậy mà còn tại tăng tốc rõ ràng chính là muốn thuận tiện đem chính mình cho miệu sắt về sau tiếp tục nhiệm vụ của bọn hắn nhưng những n à y yêu đế có phải hay không cũng quá p h í lối vậy mà như thế tự đại mờ mờ tờ những yêu tộc này thật đúng là mục chống không người xem thường ai đây đây là da lần này không đem các ngươi ép cho đánh r a đến coi như da thua làm nhìn thấy cái này ba cái yêu đế phách lối dáng vẻ chu khởi nguyên ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý lạnh như băng lúc đầu hắn liền đối yêu tộc rất khâm ô ưa hiện tại càng thêm là muốn giết chi cho thương khoái giết chu khởi nguyên nhìn xem thẳng tắp hướng chính mình vọt tới ba cái yêu đế băng xương kiếm b ô n g nhiên xuất hiện tại trong tay phải hàn băng thần kiếm chu khởi nguyên cũng là nhanh chóng hướng phía ba cái yêu đế vọt tới sau đó đại lượng văn khí từ văn cung bên trong tràn vào đến ở trong tay băng xương kiếm phía trên băng xương kiếm phía trên hình thành một cỗ cường đại hàn lưu hàn lưu phun trào ở giữa một cái khổng lồ kiếm ảnh xuất hiện tại chu khởi nguyên trên đỉnh đầu không tốt là văn thánh liên thủ phòng ngự ba cái yêu đế cảm nhận được chu khởi nguyên khí thế trên người về sau bọn nó ba cái yêu đế đều cảm nhận được tử vong uy hiếp lập tức bọn chúng liền ngộ nhận là chu khởi nguyên là văn thánh chạy là chạy không thoát bọn nó trong nháy mắt tập hợp lại với nhau trên người yêu khí toàn lực ngưng tụ lại với nhau hình thành một cái phòng ngự kết giới、Chạm. chu khởi nguyên ánh mắt bên trong toát r a nồng hậu dày đ ặ c sát khí trong tay phải băng xương kiếm đối ba cái yêu đế xa xa chính là chém xuống một cái nhất thời ngay tiếp theo trên đỉnh đầu hắn c h ố n g không m ộ băng làm kình t i ê n cự kiếm cũng là cùng nhau hướng phía ba cái yêu đế chém xuống ngăn trở nhìn thấy chu khởi nguyên chém ra cự kiếm lại đem dọc đường không gian đều đông cứng ba cái yêu đế sắc mặt nhìn không tốt s ử suất toàn lực của mình đem phòng ngự kết giới cho c h ố n g lên tính toán ngăn trở chu khởi nguyên công kích sắc v anh lam sát cự kiếm hung mánh chạm tại ba cái yêu đế bố trí phòng ngự kết giới phía trên phát da nổ thật to thanh n m ba cái yêu đế sao có Trực tiếp liền ba cái yêu đế chật vật từ trong hố lớn trôi nổi lên về sau bọn nó trên mặt toàn bộ đều mang oán độc sắt ý nhìn chằm chằm chu khởi nguyên sau đó trên người yêu khí lát lộn lấy ra bọn hắn pháp khí trực tiếp liền hướng phía chu khởi nguyên bọn tới bọn chúng không sợ chết sao không bọn chúng cũng sợ chết nhưng sợ chết là một chuyện chiến đấu lại là một chuyện khác gặp không thể đối đầu kẻ địch muốn làm cũng không phải là quay người chạy trốn mà là lấy trước ra toàn bộ thực lực liệu một lần vì cái gì gặp mạnh hơn chính mình kẻ địch có thể hay không trốn đi được vẫn là cái vấn đề mà lại quay người chạy trốn quá ngu xuẩn chỉ có thể đem được điểm bại lộ cho kẻ địch khả năng vừa mới chuyển thân liền sẽ lộ ra sơ hở từ đó bị xử lý hàn băng t ẫ n lần này chu khởi nguyên không có lựa chọn cứng đôi cứng mà một một là là sử suốt dụng một cái phòng ngự thân thể của hắn xung quanh xuất hiện một cái vỏ trứng gà giống nhau trong suốt phòng gà hộ, thuật, tại thể xuất cái của cái pháp đây vỏ ba ă băng n hình thành phòng hộ. Bất quá muốn、so、phổ thông kết thực không g hộ, phổ thực bất kết biết b quả so o nhiêu lần. Đường đường đường, ba cái yêu đế công kích toàn bộ đều rơi vào hàn băng thuẫn phía trên phát ra bén nhọn tiếng vang trừ cái đó ra hàn băng thuẫn phía trên một điểm vết tích đều không có để lại để ba cái yêu đế trong nháy mắt liền ngây người bọn nó không thể tin được kết quả như vậy phải biết bọn chúng một kích này là liều chết một kích đã hao phí mất bọn chúng tất cả yêu khí thậm chí còn tiêu hao một chút chính mình bản nguyên như vậy đều không cho kẻ địch mang đến một điểm tổn thương bọn nó trong nháy mắt mặt sám như cho triệt để tuyệt vọng yếu quá yếu chu khởi nguyên nhìn xem tuyệt vọng ba cái yêu đế một mặt xem thường cuối cùng thần s ắ c lạnh như băng túc s á t nói một câu chết đi chu khởi nguyên vừa mới nói xong dưới hắn trong tay phải băng xương kiếm r ơ lên một đạo màu băng làm kiếm ảnh xẹt qua ba cái yêu đế sắc mặt liền ngơ ngẩn cùng một thời gian ba cái yêu đế hướng xuống đất vật rơi tự do bọn nó ánh mắt bên trong giống như có sợ hãi hối hận quyền luyến sinh mệnh khí tức trên người chúng biến mất mặt ngoài nhìn qua ba cái yêu đế có vẻ như một điểm thương thế đều không có nhưng trên thực tế chu khởi nguyên một kiếm k i a xuống dưới đã đem ba cái yêu đế đầu cho chạm xuống dưới sở dĩ nhìn qua không có thương thế là bởi vì yêu đế đều là bị băng xương kiếm băng xương chi khí giết chết cho nên một điểm máu đều không có chảy ra mà lại đầu cũng bị băng xương chi khí đông cứng không có từ trên thân thể đến rơi xuống cái gì thủ lĩnh chết rồi ngừng để yêu thú toàn bộ dừng lại yêu tộc đầu lĩnh phát hiện ba cái yêu đế chết về sau lập tức liền bị hụ sợ vội vàng để người đem yêu thú toàn bộ dừng lại bọn nó sợ yêu thú là không sợ chết nhưng yêu tộc trí tuệ thế nhưng là cùng dân tộc không sai biệt lắm trí tuệ càng cao càng sợ chết、vâng. Có tộc cả chế tộc tục trước chạy. đó yêu yêu yêu yêu bay lên, sau đầu tất thú bắt thú toàn tại tiếp động bộ đáp đem phía ứng, khống liền hành ngừng không lại, về ồ vậy mà dừng lại sao thật sự chính là có tự mình hiểu lấy a chu khởi nguyên liếc mắt liền thấy kia lít nha lít nhít y ê u thú toàn bộ ngừng lại mặc dù còn có chút sao động nhưng yêu tộc rõ ràng đối y ê u thú có mạnh mẽ lực khống chế cho nên cũng không có y ê u thú mất đi trưởng khống đơn độc hướng phía ngô khúc quan phương hướng chạy nhìn thấy những cái kia y ê u thú dừng lại sau khi đến chu khởi nguyên cũng không có nhiều chuyện tiến lên chơi chết những n à y yếu thú cùng yêu tộc hắn cũng là dừng ở trên bầu trời nhìn xem những cái kia yếu thú địch không động ta không động t chu công tử thực lực quá mạnh ba cái yêu đế a vậy mà liền như thế hết rồi phung giả nhìn thấy chu khởi nguyên trực tiếp chơi chết ba cái yêu đế về sau hắn hít vào một ngụm khí lạnh trên thân nổi ra gà tất cả đứng lên ba cái yêu đế cho dù là có thần thoại cấp văn bảo cái này cũng giết rất, rất dễ dàng tướng quân vị này chu công tử nhất định phải mượn hơi được ta vẫn là đánh giá thấp hắn t r ư ơ n g thần thấy cảnh này về sau cũng là một mặt vẻ mặt nghiêm trọng hắn không nghĩ tới chu khởi nguyên thực lực cường đại như vậy ba cái yêu đế đều có thể hai chiêu đánh chết quá khủng bố lâm h ả i cũng là phát hiện ba cái yêu đế tử vong những cái kia yêu thú toàn bộ đều dừng lại xông lại bước ch bất quá lâm khải không có dừng lại mà là tiếp tục để các binh sĩ nhanh chóng đào hố trộn lẫn chân hố là nhất định phải đào không phải vậy những cái k i a yêu thú tiếp tục xông lại làm sao bây giờ tạm thời không thể động những này yêu thú cùng yêu tộc không phải vậy sợ rằng sẽ dẫn tới yêu tộc yêu thánh vậy liền không tốt lắm ta không thể lâm trận làm thơ từ đi ra đối đi chu khởi nguyên nhìn xem phía dưới những cái k i a yêu thú cùng yêu tộc hắn hận không thể trực tiếp làm chết bọn chúng tín h cầu nhưng không thể làm như vậy hắn bên này không thể hấp dẫn yêu thánh không phải vậy hắn còn thế nào ra ngoài đúng vậy ra ngoài chu khởi nguyên tại thập đại đế quốc bên này đã an bài tốt sẽ có chu bát thu thành lập từng cái hạo nhiên tông phân tông bồi dưỡng từng cái cường giả đi ra chỉ cần cường giả nhiều còn sợ đánh không t h ắ n g dị tộc sao uy một chương một nghìn tám mươi chín văn đạo nhân vật triệu hoán chương một nghìn tám mươi chín văn đạo nhân vật triệu hoán đương nhiên hạo nhiên tông không riêng gì bồi dưỡng từng cái cường giả đồng thời còn muốn đem chu khởi nguyên tên tuổi tuyên dưng ra như vậy chu khởi nguyên mới có thể thu được đại lượng điểm danh vọng không phải vậy thành lập hạo nhiên tông ý nghĩa coi như biến chu khởi nguyên nếu muốn xông phá yêu tộc vàng đây vậy thì nhất định phải muốn chờ không thể tùy tiện liền làm xuống giết c h ó c sự tình giết cũng không phải là giải quyết vây quanh biện pháp duy nhất biện pháp tốt nhất vẫn là xông phá vòng vây đến bên ngoài n h â n tộc địa bàn đi cầu viện đây mới là thỏa đáng nhất biện pháp rút yêu tộc bên kia đầu lĩnh nhìn thấy chu khởi nguyên nổi đồng bền dưa không c h u n g nhìn xem bọn chúng cũng không hề động về sau nó liền biết n h â n tộc cường giả này có vẻ như cũng không muốn giết bọn chúng thở dài một hơi đồng thời nó vội v à n g mệnh lệnh rút lui đánh không thắng còn lưu tại nơi này hoàn toàn chính là tìm đường chết nó lại không muốn đi kích thích cường giả thần kinh vẫn là sớm rút lui tốt đến nôi tiến đánh ngô khúc con chuyện còn n ó chuyện gì đây đều là những cường giả kia quyết định nó từ vừa mới bắt đầu liền không muốn đi tham dự chiến tranh ầm ầm yêu tộc đầu tiên toàn bộ rút lui sau đó đông đảo yêu thú toàn bộ quay người bắt đầu phi nước lại lên thật giống như có cái gì kinh khủng đồ vật ở phía sau đổi u bọn chúng giống nhau sau một lát lưu tại tại chỗ chính là đ ầ y trời cho b ụ i trôi nổi mà lên coi như các ngươi thất thời chu khởi nguyên nhìn xem hốt hoảng mà chạy yêu tộc cùng yêu thú hắn hài lòng nếu là như vậy cũng còn không trốn lời nói hắn liền muốn h o i nghi mình làm chính là không phải không đủ h ư n g ác đinh kiểm tra đến chủ nhân đang cùng văn giới một chủng tộc giao chiến bên trong mở ra văn đạo nhân vật triệu hoán chu khởi nguyên vừa chuẩn bị về ngô k h ú c oan vạn giới hệ thống âm thanh liền ở trong đầu hắn vang lên Ừm. hệ thống cái này cái gì văn đạo nhân vật triệu hoán là có ý gì chu khởi nguyên có chúc mộng cái này vạn giới hệ thống vậy mà còn có thể mở ra cái khác hệ thống sao trước kia thần hệ hệ thống đây chính là đạt được quang minh chủ thần thần cách về sau mới mở ra lần này vậy mà cùng chủng tộc khác sau khi chiến đấu liền mở ra một cái mới hệ thống công năng thật đúng là vận khí t ố ta t Chủ nhân, văn đạo nhân vật triệu hắn hệ thống. văn vật đạo triệu t ê như n ý nghĩa là triệu hoán văn đạo có thành tựu nhân vật bất quá chủ nhân chỉ có thể triệu hồi r a công nhân tộc bên trong những cái kia chứ danh nhân vật chứ từ bách ra vận khí tốt đều có thể triệu hoán đi ra hệ thống l ệ n h lùng máy móc g ầ m cho ra chu khởi nguyên giải thích a là như thế này a hệ thống cái này triệu hoán cũng là sử dụng điểm danh vọng đúng không nhân vật cấp bậc có hạn chế mấy cấp điểm danh vọng triệu hoán sao chu khởi nguyên quan tâm nhất chính là hắn bây giờ có thể không thể triệu hồi r a văn thánh cấp khác tồn tại đi ra chẳng hạn như công nhân trong truyền thuyết những thánh nhân đó chủ nhân sử dụng điểm danh vọng triệu hoán văn đạo nhân vật không có hạn chế đẳng cấp chỉ là tỷ lệ lớ Ta hiểu ế t c rõ văn đạo nhân vật triệu hắn là chuyện gì xảy ra về sau chu khởi nguyên liền trở về ngô khóc quan đa tạ chu công tử phung giả cùng trương thần nhìn thấy chu khởi nguyên trở lại tường thành về sau bọn họ vội vàng đi tới đối chu khởi nguyên chính là một cái chín mươi độ không lưng bọn họ phải cảm ơn chu khởi nguyên trợ giúp không phải vậy hôm nay đoán chừng rất khó giữ vững ngô khúc quan trước kia ngô khúc quan đều có ít nhất võ đế hoặc là á thanh trần ấn giữ nhưng lần này bởi vì muốn mưu đồ bí mật đánh xuyên qua yêu tộc ra ngoài bên ngoài cầu cứu cho nên ngô khúc quan cường giả đều bị đ i ề u đi bằng không mấy cái yêu đế cấp bậc dị tộc cường giả vẫn có thể ngăn cản mau dậy đi không cần đa lễ chu khởi nguyên nhìn thấy phùng g i cùng trương thần cử động về sau vội vàng tránh ra đến khá lắm đây không phải để cho mình giảm tỏ sao hai gia hỏ này so tu hắn cũng không dám chịu cái này lễ hai vị hôm nay chuyện này có gì đó quái lạ các ngươi còn muốn nhanh chóng cho binh bộ báo cáo mới lạ là... chu khởi nguyên cũng là cảm giác có chút khó giải quyết hắn không biết yêu tộc có phải là phát giác hành động của bọn nó còn là chuyện gì xảy ra dù sao chuyện có biến chỉ sợ lần này hành động muốn sớm mới được không phải vậy đợi đến dị tộc phạm vi lớn tiến công thập đại đế quốc vậy liền không kịp đúng đúng chu công tử nói không sai là phải nhanh cho binh bộ báo cáo phùng giả nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau hắn cũng là liên tục gật đầu sự tình hôm nay quá quái dị tiến công đại quy mô như vậy còn là lần đầu tiên tại nô khúc quan phát sinh muốn thật là dị tộc phát hiện đế quốc hành động kia còn cần chức thời gian xử lý mới là hai vị nếu chuyện đấy vậy ta liền đi nghỉ ngơi có chuyện cho ta biết một tiếng là được chu khởi nguyên cũng biết bây giờ không phải là nói chuyện tào lao thời điểm liền cáo từ một tiếng được rồi chu công tử đi nghỉ ngơi là được phùng dạ vội vàng đáp ứng cái này văn đạo nhân vật triệu hoán vẫn rất có dùng vốn đang cho rằng tự mình một người muốn đơn đà độc đấu nữa nha chu khởi nguyên trở lại viện tử của mình đóng cửa thật kỹ về sau nằm ngửa trong sân trên ghế nằm liền nghiên cứu lên hệ thống chức năng mới cái này văn đạo nhân vật triệu hoán chỉ cần chu khởi nguyên trả giá điểm danh vọng liền có thể triệu hồi ra tuyệt đối trung thành với thủ hạ của hắn hơn nữa còn toàn bộ đều là văn tu cái này lợi hại thử trước một chút nhìn chu khởi nguyên nghiên cứu một chút chức năng này cũng là rõ ràng hắn chỉ có thể triệu hắn công nhân trong lịch sử những cái kia văn đạo danh nhân chẳng hạn như thánh nhân bên trong lão tử khổng tử mạnh tử tuân tử thôn trang mạc tử hàn phi tử tư mã thiên nô đạo tử đỗ phủ lý bạch bạch cư dị trương lương vương hy chi trở một chút một chút lịch sử chứ danh nhân vật đều là văn thánh cấp khác đương nhiên công nhân lịch sử lâu đời Lịch chúc mừng chủ nhân thành công triệu hoán thời đường chứ danh thi nhân trương trí hòa nghe được hệ thống âm thanh về sau chu khởi nguyên trong lòng giật mình cái này trương trí hòa mặc dù nói là chứ danh thời đường thi nhân nhưng cùng lúc cũng là đạo gia người hào huyền chất tử này c h ứ tác huyền c h â n tử cùng đại dễ đều là rất nổi danh còn có thi tử ngư ca tử tây tác sơn chức cò trắng bay hoa đ à o nước chạy cá mẹm mập cái này đầu là nổi danh nhất còn có mấy bài thơ cũng không tệ hơn nữa còn làm qua quan cùng nhan chân khanh bọn người là bạn tốt cho nên cái này trương trí hòa danh khí cũng rất cao đồng thời học rộng tài cao am hiểu âm nhạc và thư họa trương trí hòa sao lần này vận khí không tệ cũng không biết cái này trương trí hòa là cảnh giới gì văn tu chu khởi nguyên nghĩ đến cái này thân phận của trương trí hòa về sau hắn mang theo chờ mong mở ra hệ thống nhân vật giao diện chuẩn bị xem trước một chút trương trí hòa tư liệu đang nói cái khác. Quy một chu ư Chương Chương đường ơ n thánh nhân mặc tử. Chương 1090, mặc ra thánh nhân mặc tử. Chương Chí hòa, thời đường chứ danh thi nhân, g mặc mặc mặc mặc chứ ra ra Hòa, tử. tử. Trí thời thi t ổ i giới, Đại Văn Văn cảnh tu Chu Hảo. khởi nguyên mở ra văn đạo nhân vật giao diện về sau hắn liền thấy c h ư ơ n g trí hòa tư liệu rất đơn giản bất quá mặc dù c h ư ơ n g trí hòa cũng là thời đường c h ứ danh thi nhân nhưng rất rõ ràng hắn tài văn trường tại công nhân trong lịch sử xếp hạng cũng không phải là đứng đầu nhất bất quá đại văn hảo tu vi cũng quả thật không tệ đại văn hảo cũng không tệ ít nhất đối phó một cái yêu đế hoặc là ma đế thần đế cái gì xoa xoa có thừa đối phó yêu thánh cấp bậc vẫn là kém một chút mà lại trương chí hòa cũng không có văn bảo cho hắn một kiện cấp độ thần thoại văn bảo cũng là có thể cùng yêu thánh liều mấy hiệp chu khởi nguyên không có không thỏa mãn hắn đã rất hài lòng sử dụng chẳng qua là một ước điểm một cấp điểm danh vọng liền triệu hồi ra một cái đại văn hảo còn có cái gì không thỏa mãn đặc biệt là thông qua hệ thống triệu hắn đi ra nhân vật kia cũng là vĩnh viễn trung thành với chính mình chu khởi nguyên nhưng không có lòng tham không đủ đương nhiên khuyết điểm cũng là có đó chính là những n à y văn đạo nhân vật chỉ có thể tại văn giới bên trong mới có tác dụng đi thủy lam tinh hoặc là chủ giới ma pháp giới tu chân giới liền hoàn toàn không dùng bởi vì những thế giới kia đều không có văn khí vật này thế giới pháp tắc cũng không giống đi thế giới khác cũng chỉ có thể biến thành một người bình thường nhiều nhất là tài văn chương nhất lưu người bình thường tạm thời trước không triệu hoán đi ra tiếp tục chu khởi nguyên mặc dù đối cái này ngẫu nhiên triệu hoán rất không n ưa nhưng không có cách nào đây là hệ thống quy củ coi như hắn là chủ nhân cũng thay đổi không được cái quy củ này trừ phi hắn so hệ thống càng thêm cường đại đoán chừng mới có thể thay đổi biến quy củ nhưng rất rõ ràng chính là hiện tại chu khởi nguyên không có hệ thống mạnh vậy cũng chỉ có thể tuân theo cái quy củ này đinh tiêu hao một t ứ c một cấp điểm danh vọng Bắt đầu văn đạo nhân vật triệu đầu đạo văn nhân hoán. chúc mừng chủ nhân thành công triệu hoán bắt tống tử nhân l i ê u vĩnh chu khởi nguyên lại tiếp lấy triệu hoán một lần kết quả không phải quá tốt l i ê u vĩnh mặc dù nói đúng tống tử thay đổi rất lớn nhưng trên thực tế tài hoa cũng chẳng ra sao cả thi tử cũng không phải là tài văn chương chính yếu nhất đồ vật tài văn chương là muốn toàn diện hóa mà không phải đơn nhất chỉ trong đó nào đó giống nhau chẳng hạn như trương trí hòa mặc dù là chứ danh thi nhân nhưng hắn châu viết huyền chân tử đối đạo giáo văn hóa vẫn rất có dẫn dắt đồng thời làm quan cũng so liễu vĩnh đại liễu vĩnh bắt tống chứ danh tử nhân bốn mươi lăm tuổi văn tu cảnh giới đại văn tông xem hết l i ề u vinh tư liệu về sau chu khởi nguyên khẽ lắc đầu vị này bắt tống tử nhân mặc dù viết chữ rất không tệ nhưng này tài văn chương lại là tại công nhân không có chỗ xếp hạng tuổi già mới cập đệ cập đệ về sau cũng chỉ sống gần hai mươi năm tại cổ đại đến nói s á t thực sống thật lâu sáu mươi chín tuổi qua đời đây cũng là thọ hệ thống cho cảnh giới không có sai lầm đây là tổng hợp đánh giá mà lại chu khởi nguyên triệu h o á n đi ra những n à y thi nhân tài văn chương nổi bật những người này đều là không tự mang tác phẩm chính là nói những n à y văn đạo nhân vật c h u y ể n kỳ trước kia tác phẩm của mình đã toàn bộ đều quên hoàn toàn không có những ký ư c kia cái này cũng là chuyện tốt dù sao chu khởi nguyên biết công nhân trong lịch sử tất cả thi từ ca phú và văn trường những vật này đều là hắn tại văn giới bên trong tài nguyên cho nên hệ thống cho xử lý rất tốt tiếp tục triệu hắn ta cũng không tin triệu hắn không ra một cái văn thánh chu khởi nguyên triệu hồi ra hai vị này văn nhân văn tu cảnh giới đều không thấp hắn cũng là rất vui vẻ nhưng đối phó dị tộc lời nói hai vị này vẫn là kém như vậy ném một cái ném coi như yêu tộc yêu thánh bị địa phương khác hấp dẫn tới hắn bên này chỉ là đánh xì dầu nhưng muốn đục nước béo cò sông đi ra ngoài còn nhất định phải có mấy cường giả mới được không phải vậy hết thầy đều là không tốt đinh t i ê chúc o một mừng chủ nhân thành công triệu hoán triều nguyên tăng nhân t minh bản minh bản triều nguyên tăng nhân bốn mươi bảy tuổi văn tu cảnh giới văn tông đinh một thức triệu hoán t í chúc c h mừng chủ nhân thành công triệu hoán nam bát t r i ề u thi nhân tuổi, tu chu siêu, chu siêu. nam bắc triều thi nhân ba mươi tám tuổi văn tu cảnh giới văn giả lưu giá đường triều thi nhân ba mươi tuổi văn tu cảnh giới đại văn tông trương kim minh triều thi nhân ba mươi ba tuổi văn tu cảnh giới văn giả bách lan tống triều thi nhân bốn mươi hai tuổi văn tu cảnh giới văn giả khang hữu vi thanh triều thi nhân ba mươi hai tuổi văn tu cảnh giới đại văn hảo vu lập nguyên đại văn nhân bốn mươi bảy tuổi văn tu cảnh giới đại văn hảo chị cốc đường triều thi nhân ba mươi ba tuổi văn tu cảnh giới văn hảo đinh tiêu hao một t ứ c một cấp điểm danh vọng bắt đầu văn đạo nhân vật triệu hoán t í chúc c h mừng chủ nhân thành công triệu hoán xuân thu chiến quốc thời kỳ nước tống m ặ t tử chu khởi nguyên ghét bỏ từng cái triệu hoán quá phiến phức trực tiếp liền đến một cái mời liền ừ m có phải là có một cái quen thuộc người ta xem một chút chu khởi nguyên nghe trong đầu hệ thống thanh âm liên tục không ngừng thật kém chút bị nhao nhao đầu đều bạo tạc bất quá hắn vẫn là phát hiện một cái cùng người khác thanh âm bất đồng kia là cái cuối cùng mạc tử ta đi tiểu ra vậy mà triệu hoán đến mạc tử vẫn khí tốt như vậy có lầm hay không mặc tử à mặc gia thánh nhân đây chính là thời kỳ chiến quốc nhà khoa học à t ố t thật là quá tốt rồi chu khởi nguyên mở ra nhân vật giao diện nhìn một lần về sau mới biết mình không có nghe lầm chính là mặc tử mặc tử xuân thu thời kỳ cuối chiến quốc sơ kỳ nước tống người sáu mươi tuổi văn tu cảnh giới văn thánh ha ha ha ha quả nhiên là văn thánh t ố t rất tốt tiểu g i a vận khí thật là không ai cản nổi à. ta muốn không ngừng cố gắng chu khởi nguyên nhìn thấy mặc tử đích thật là văn thánh về sau hắn lập tức liền bành trướng cũng có trách chu khởi nguyên cao h ư n g yên mặc tử là người nào mặc tử thế nhưng mặc r a học thuyết người sáng lập đưa ra kiêm yêu phi công còn hiển còn cùng thiên t r í minh quỷ bỏ mạng không phải nhạc tiết tán g tiết dùng t r ờ quan điểm thậm chí hiện đại hình học vật lý học quang học tại lúc ấy niên đại đó cũng là từ mặc tử dẫn đầu đưa ra mà lại mặc r a tại tiền tần thời kỳ ảnh hưởng cực kỳ lớn có thể cùng nho ra chống lại lúc ấy là trăm nhà đua tiếng niên đại cái k i a trăm hoa đua n ở niên đại bên trong nho ra cùng mặc r a là dê đầu đàn có không phải nho tức mặc thuyết pháp có thể nói là vinh quang tri cực mà lại mặc tử máy chế tạo giới thủ đoạn thậm chí so công tâu ban cũng còn mạnh hơn đặc biệt là hiện tại mặc tử bị chu khở nguyên triệu ho lập tức liền thay đổi lúc đầu quy tích hiện tại mặc tử bản sự bị phóng đại vô số lần hoàn toàn liền thành một cái chân chính thánh nhân mặc dù là văn tu nhưng này cơ quan thuật bản sự ý nguyên còn t ạ i chỉ sợ chỉ cần cho mặc tử thời gian chu khởi nguyên tin tưởng trong truyền thuyết mặc ra cơ quan thành cũng không phải là không thể đủ tạo ra đến mà lại chỉ sợ tạo sau khi đi ra sẽ càng khủng bố hơn bởi vì văn giới là tu luyện văn minh làm chủ tạo ra đến đồ vật dĩ nhiên không phải đơn giản đồ của người phạm mà là một cái khổng lồ pháp bảo Quy một chương cái này mạc tử quả nhiên không tầm thường thật là kiếm mạc tử không chỉ có riêng là một vị văn nhân cũng là một vị hiệu cơ quan thuật đại tông sư nếu là mạc tử tạo ra đến một cái phụ trợ tác chiến cơ quan kia đoán chừng thậm chí có thể chống đỡ yêu thánh lợi hại à. xem hết mạc tử tư liệu về sau chu khởi nguyên là một mặt sợ hai t h ả n phục tiếp tục mười liền triệu hoán chu khởi nguyên mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn lập tức triệu hồi r a có thể so sánh với khổng tử mạc tử hán có thể không hưng phấn sao chỉ muốn muốn không ngừng cố gắng thừa dịp vận khí tốt thời điểm nhiều triệu hồi g a mấy cái văn thánh đi ra Trương Hoa, Tây Tấn Danh Thần, văn tu cảnh giới đại văn hảo phạm m ê nam triệu chứ danh chính trị gia văn học gia cánh lăng tám bạn một chồng bốn mươi chín tuổi văn tu cảnh giới đại văn hảo mao văn tích ngũ đại thập quốc trước thuộc đại thần thi nhân sáu mươi tuổi văn tu cảnh giới văn hảo liêu trung dung thời đường thi nhân năm mươi tuổi văn tu cảnh giới văn tông bạch mất trung đường t r i ề u tuyên tông thời kỳ tể tướng bạch cư dị tự đ ệ đường đệ bốn mươi lăm tuổi văn tu cảnh giới a thánh lý bạch thời đường chứ danh thi nhân chữ quả trắng hào thanh liên cư sĩ có thanh l i ê n kiếm tiên và thi tiên thanh danh tốt đẹp ba mươi tám tuổi văn tu cảnh giới văn thánh võ tu cảnh giới kiếm thánh bao vinh phụ đại tống tử nhân bốn mươi chín tuổi văn tu cảnh giới văn sư tổ t u thực đại tống văn thần bốn mươi tuổi văn tu cảnh giới đại văn tông nô tuấn thanh t r i ề u văn nhân bốn mươi tám tuổi văn tu cảnh giới văn tông du tuấn thanh t r i ề u văn nhân năm mươi lăm tuổi văn tu cảnh giới đại văn sư mười lần triệu h o á n g kết thúc về sau chu khởi nguyên tranh thủ thời gian mở ra nhân vật giao diện trai nhìn lại ha ha ha ha. vừa đem nhân vật giao diện nhìn một lần chu khởi nguyên liền n g ử a đầu ha ha phá lên cười để bên ngoài tuần tra đi ngang qua binh sĩ có chút không hiểu đấu không biết vị công tử này tại cao hứng cái gì có lẽ là đánh lui yêu t ộ c thật cao hứng bọn họ cũng chỉ có thể như thế suy nghĩ không có tùy tiện xông vào tốt quá tốt rồi vậy mà triệu hoán đến lý bạch văn võ song tu t h á n h cấp đây không phải bình thường mạnh a chu khởi nguyên cao hứng điên đều cái này có hai vị văn thánh cấp khác tồn tại mà lại tại thánh cấp bên trong đều là đứng đầu nhất tồn tại yêu thánh khẳng định không phải mạc tử cùng lý bạch đối thủ cũng có trách chu khởi nguyên hư p ấ n mạc tử là văn thánh cũng là tinh thông cơ quan thuật đại t ô n g sư mặc tử cũng coi là văn học cùng khoa học song tu thực lực này cũng coi là t h á n h cấp bên trong cấp cao nhất tồn tại mà lý bạch đâu lý bạch là đường triều chứ danh thi nhân truyền thế thi tử nhiều không kể x i ế t không riêng gì tại văn chương về thế đồng thời lý bạch tiên thuật cũng phi thường cao siêu tại đường triều có thể tính là số một số hai kiếm khách bởi vì lý bạch kiếm thuật sư phụ bùi mân là đường triều công nhận kiếm thuật đệ nhất cao thủ nói đến cũng đúng lý bạch du sơn mật thủy đi qua vô số địa phương nếu không phải kiếm thuật cao cường lời nói hắn chỉ sợ đều sớm bị xài lang hồ báo cho ăn coi như không có đụng phải xài lang hồ báo sơn tặc cường đạo khẳng định đụng phải cũng chỉ có có một thân thực lực cường đại mới có thể bình yên vô sự đi qua những cái kia sơn sơn thủy thủy hiện tại chu khởi nguyên thông qua hệ thống đem lý bạch triệu h o á n đến văn giới bên trong lập tức lý bạch thực lực liền vô hạn thả lớn lên hãn tài văn chương cùng kiếm thuật chuyển đổi thành văn giới bên trong cảnh giới chính là văn thánh cùng kiếm thánh đây mới thực là văn v õ song tu cả hai cộng lại cũng không phải đơn giản một một một hai đơn giản như vậy mà là xa xa phải lớn tại hai thực lực lần này thu hoạch quá lớn không riêng gì có hai vị văn thánh còn có một vị á thánh cùng năm vị đại văn hảo rất nhiều văn hảo trở xuống cảnh giới văn tu loại thực lực này đã đủ rồi chỉ phải cẩn thận một chút nhất định có thể xông ra yêu tộc địa bàn chu khởi nguyên đã thỏa mãn cái này lần một lần hai vận khí tốt còn có thể nói còn nghe được còn tiếp tục triệu hoán lời nói nói không chừng liền triệu hồi ra cái gì người qua đường giáp người qua đường ất văn giả giai đoạn văn tu ra đến vậy liền được không bù mất trước tiên đem mặc tử cùng lý bạch còn có bạch mẫn trung triệu hoán đi ra những người khác hiện tại tạm thời không cần đến bọn hắn tạm thời vẫn là để bọn hắn đợi tại hệ thống bên trong tốt rồi chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút quyết định đem hai cái văn thánh cùng một cái á thánh triệu hoán đi ra đến nỗi những người khác lưu tại hệ thống bên trong lúc nào dùng tới khi nào tri dù sao tại hệ thống bên trong những người này là không có cảm giác ở trong đó hết thể vật chất đều không có không có thời gian không có không gian cho nên bọn hắn là không có cảm giác mặc kệ tại hệ thống bên trong đợi bao lâu cũng sẽ không chết đói mặc tử bài kiến chủ công lý bạch bài kiến chủ công bạch mẫn t r u n g bài kiến chủ công chu khởi nguyên vừa đem bọn hắn cho triệu hắn đi ra mặc tử lý bạch cùng bạch mẫn t r u n g ba người liền hướng phía hắn không l ư n g thi lễ lên đây là văn nhân cổ đại thấy mình hiệu chung đối tượng thời điểm lễ tiết cũng không có sử dụng q u ý lễ quỳ xuống lễ tiết kỳ thật tại cổ đại thời điểm sớm nhất là tế bái thời điểm sử dụng là đối trời xanh thật tiên còn có chết đi tổ tiên sử dụng về sau triều hán thời điểm mới biến thành đối hoàng đế quỳ lạy chậm rãi trong triều đình đám đại thần cũng học theo kết quả chính là nô tính bắt đầu vì nhiều liền dạy không nổi bất quá văn nhân cổ đại là có quyền lợi không quỳ xuống đương nhiên đây là chỉ tương ứng tình huống phía dưới gặp mặt hoàng đế y nguyên muốn quỳ xuống lễ bái chu khởi nguyên cũng không phải hoàng đế đương nhiên mặc tử lý bạch cùng bạch mẫn trung liền không có sử dụng quỳ lệ tiết dù sao không phải mỗi người đều thích lễ bái lễ loại này lễ tiết bọn hắn nghĩ cũng không sai chu khởi nguyên hoàn toàn chính xác không thích cái này lễ bái lễ thậm chí là cực độ chắn ghét hắn cảm thấy cái này lễ bái lễ sử dụng tại tế bái tổ tiên phía trên là không sai nhưng đối người sống lễ bái hắn đã cảm thấy có chút quá đây quả thực là đang vũ nhục nhân cách để người tôn nghiêm ở đâu cũng khó trách cổ đại nhiều người như vậy đều muốn t ạ o phản một cái là bởi vì gia tâm một cái đoán chừng cũng là không muốn đối cái khác người lễ bái đều muốn nắm giữ sinh mệnh của mình mệnh ta do ta không do hắn người trưởng khống đây cũng chính là người cổ đại nhóm đều quen thuộc loại này lễ tiết cái này nếu là thả một người hiện đại đến cổ đại bên trong đi c t đ o m người 99% n khả năng đều sẽ tạo phản cuối cùng kia một phần trăm người đều là t h á n h mẫu tâm tính đều là không muốn tổn thương những người khác cho nên sẽ không đi tạo phản thậm chí còn có thể đi nên hợp lấy lòng hoàng đế nói cho hoàng đế một ít chuyện chẳng hạn như xa xôi biển phía bên kia còn có một cái nam mỹ châu còn có châu âu châu phi địa bàn còn nhiều những này tạm thời không đề cập tới ha ha tốt tốt tốt đều đứng dậy đi không cần đa lễ chu khởi nguyên nhìn xem trước mặt ba người này cao hứng vội vàng để bọn hắn đều đứng thẳng người tới đa tại chủ công ít ba đúng c thần thần đúng vậy hiện tại chu khởi nguyên xong bảo thai nhi từ chu tinh vân cùng chu tinh diệu hai huynh đệ đã là thần duệ bọn họ đều kế thừa thần tính mặc dù bọn hắn ra đời thời điểm chu khởi nguyên cũng không có thu hoạch được quang minh chủ thần thần cách cùng thần vị nhưng đây là huyết mạch nhân quả bên trên liên lụy mà cùng lúc nào xuất sinh một chút cũng không liên quan Quy quan qu xuống xuống Trung kêu thuật, mấy ngày nay ngươi một trộm trộm Mạc Mẫn Mạc thôn thôn tử. Ít tử, tiếng. tử, tại chương Chương công Bạch, Bạch cùng cơ đường. đường. ngươi ngươi bắn bắn Vâng, lên lên Đúng, vụ vào vụ vào ba. Lý kỷ sẽ chu khởi nguyên cũng không có khách khí với bọn họ dù sao chính hắn mới là chủ nhân những người này đều là hắn triệu hắn đi ra thủ h ạ mặc dù chu khởi nguyên trong lòng đối trong lịch sử bọn hắn rất kính nghệ nhưng bây giờ xuất hiện tại trong hiện thực về sau ngược lại là cảm thấy không có gì hắn từ khi tại trong b i ể n vũ trụ gặp qua hai vị mạnh mẽ siêu thoát giả về sau liền rất phân hệ cảm thấy thánh nhân cũng không gì hơn cái này chẳng qua là bị vây ở thế giới bên trong sâu kiến thôi dưới thiên đạo đều là sâu kiến mà lại chu khởi nguyên cũng không cho là mình triệu hoán tới những này nhân vật lịch sử là thủy lam tinh cùng địa cầu trong lịch sử danh nhân chỉ sợ lại là từ cái nào đó thế giới song song bên trong triệu h o á n tới mà lại là loại kia vừa v ậ n tại thời kỳ này thế giới song song những người này không phải cùng một cái triều đại kia có thể là từ khác nhau thế giới song song triệu h o á n tới hệ thống không hổ là hệ thống công tử không biết có thể cho thuộc hạ mấy ngày thời gian mặc tử cũng không có ngay lập tức đáp ứng mà là hỏi thăm này thời gian cái này cơ quan thành cũng không phải một ngày hai ngày có thể luyện chế tốt coi như luyện chế ra một cái cỡ nhỏ kia ít nhất cũng phải mấy tháng đây là tại vật liệu đầy đủ hết tình huống phía dưới hiện tại muốn đi tìm vật liệu còn muốn luật chế thời gian này mặc tử sợ nắm giữ không tốt cho nên mới có câu hỏi này một tháng trong vòng một tháng nhất định phải về ngô khúc ă n có vấn đề sao chu khởi nguyên nghe được mặc tử lời nói về sau hắn nghĩ nghĩ mới cho ra trả lời mặc dù nói hiện tại yêu tộc có dẫn đầu công kích báo hiệu nhưng chỉ cần thập đại đế quốc khắp nơi nở hoa về sau dị tộc khẳng định cũng sẽ khẩn trương lên dù sao d ị tộc cũng không phải chỉ có nhân tộc thập đại đế quốc một cái kẻ địch bên ngoài còn có chủng tộc khác thậm chí còn có người cường đại hơn tộc muốn đối phó cho nên d ị tộc chắc chắn sẽ không đem tất cả cường giả tung ra đến cùng thập đại đế quốc trong lúc rằng có tới kể từ đó lời nói d ị tộc nhiều nhất sẽ chỉ đề phòng thập đại đế quốc bọn nó động tác cũng sẽ dừng lại như vậy liền cho thập đại đế quốc hành động cơ hội đương nhiên ai cũng không biết cái này kỳ thật cũng là chu khởi nguyên đột phá cái này lồng giam cơ hội chỉ cần đột phá d ị tộc vào đây đây còn không phải là trời cao mặc chim bay biện rộng mặc cho c á nhạy sao công tử một tháng không có vấn đề mặc tử ngây ra một lúc về sau đáp ứng xuống hắn đi tới thế giới này về sau liền phát hiện thế giới này linh khí rất nồng nặc các loại thực vật toàn bộ đều là linh thực phẩm chất tốt linh mục tùy tiện đều có thể tìm kiếm một đồng lớn cho nên tìm kiếm linh mục ngược lại là không có, có gì khó Tốt, vậy n g ư ơ i liền tranh thủ thời gian xuất phát về sớm một chút cùng chúng ta sẽ h ò a chu khởi nguyên hài lòng nhẹ gật đầu để mặc tử tranh thủ thời gian xuất phát hắn lần này muốn đánh xuyên qua yêu tộc vòng đây mặc dù là len lén chui vào cũng thuộc về đánh xuyên qua đi vâng công tử mặc tử đáp ứng sau đó thân thể một cái bay lên không liền không thấy tung tích và tu mặc dù nói đều là một cái hệ thống nhưng cũng có khác biệt loại hình Mạc Tử l i với ề n tương đương với văn tu bạch cùng bạch mẫn chung hai người trang miệng một lời đáp ứng cáo lui về sau trong sân tìm kiếm một gian khách phòng ở lại cái viện này mặc dù nói rất nhỏ nhưng đây là tương đối những cái kia phủ đệ đến nói trên thực tế cái viện này là một tòa ba tiến sân bên trong lớn nhỏ gian phòng có hai trăm ba mươi ở giữa đã không coi là nhỏ thời gian nhoáng một cái một tháng liền đi qua tại trong một tháng này phát sinh sự tình cũ đầu tiên dị tộc đúng là có phạm vi lớn tiến công ý đồ yêu tộc ma tộc thần tộc trong lúc này đều có d ị động cho nên thập đại phe đế quốc thương lượng qua sau sớm hành động sau đó thập đại đế quốc biên phòng cửa h ả i bên trong đều xuất hiện t h á n h cấp lực lượng ba động thoáng một cái liền không được để dị tộc khẩn trương lên tam đại dị tộc toàn bộ đều khẩn cấp điều động cường giả đi tới bên cạnh sau đó thập đại đế quốc cùng tam đại dị tộc liền lâm vào trong lúc giảng co ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ thập đại đế quốc là sợ cái này chiến tranh ngay từ đầu chính mình một phương này liền xui xẻo dù sao chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi cũng không phải là thật có nhiều như vậy thánh cấp cường giả mà tam đại dị tộc bên kia phát hiện thập đại đế quốc có nhiều như vậy thánh cấp cường giả về sau bọn họ mặc dù không sợ chiến tranh nhưng cũng sợ cùng thập đại đế quốc đánh lên về sau chủng tộc khác mượn gió bẻ măng văn giới bên trong cũng không phải chỉ có tam đại dị tộc cùng thập đại đế quốc trừ bên ngoài nhân tộc còn có chủng tộc khác bất quá cái này một đôi chỉ liền cho thập đại đế quốc cơ hội thập đại đế quốc tại một bên khác tập hợp đại đa số thánh cấp cường giả một cái á thánh cùng võ đế đều không có toàn bộ đều là văn thánh cùng võ thánh tại dị tộc cường giả phân tán ra đến về sau thập đại đế quốc thánh cấp cường giả phát động tập kích cái này vừa mới động liền hấp dẫn dị tộc ánh mắt địa phương khác thánh cấp cường giả đều chạy tới cái này còn không phải thập đại đế quốc tụ tập cường giả đúng vậy đây là điệu hồ l y sơn trong nháy mắt liền đem dị tộc cường giả hấp dẫn đến một bên thập đại đế quốc tụ tập thánh cấp cường giả tại một phía khác dị tộc cường giả bị hấp dẫn đi sang một bên về sau thập đại đế quốc tụ tập thánh cấp cường giả liền hành động trực tiếp liền tiến vào dị tộc trong địa bàn hướng phía vòng vây b chu khởi nguyên cũng biết dù sao chuyện này cũng là hắn lấy ra cho nên hắn đối với chuyện này rất chú ý thập đại đế quốc cao tầng đương nhiên chưa nói cho hắn biết là chu khởi nguyên sử dụng văn giới kim bảng nhìn thấy một tháng này hắn thời thời khắc khắc đều chú ý tới sự t ì n h phát triển tình huống mặc tử cũng tại vài ngày trước liền trở lại ngô khóc quan chuẩn bị một chút chúng ta ban đêm xuất phát xuyên qua yêu tộc vòng vây các nơi g ư ghi nhớ trừ phi tất yếu không đ ộ n g thủ yêu tộc không có phát hiện chúng ta chúng ta liền không cần để ý bọn chúng lao ra khỏi vòng vây mới là trọng yếu nhất chu khởi nguyên tại phát hiện thập đại đế quốc đã hành động về sau hắn liền biết mình nhất định phải hành động không phải vậy đợi đến dị tộc phát hiện về sau hắn khẳng định là không cách nào ra ngoài đến nỗi dị tộc tại phát hiện chính mình mắc lửa về sau có thể hay không cầm thập đại đế quốc xuất khí chu khởi nguyên cảm thấy sẽ không dị tộc cũng không phải đ ồ đần tuyệt đối sẽ không đem thập đại đế quốc diệt tuyệt đây là cục diện lưỡng bại cầu thường có người sau khi ra ngoài khẳng định sẽ hướng bên ngoài nhân tộc cầu viện dị tộc không có khả năng bước lên hai mặt giáp công tình hướng phía dưới xuất động đại lượng cường giả diện đi thập đại đế quốc như vậy là đang gây hấn cả nhân tộc danh giới cuối cùng thập đại đế quốc cũng cho là như vậy mà lại thập đại đế quốc cũng không phải quả hồng mềm muốn bóp thế nào thì bóp thập đại đế quốc cũng là có nội tình chỉ cần tam đại dị tộc không sử dụng tất cả cứng giả mặc dù có thể sẽ trọng thương thập đại đế quốc nhưng cũng không thể hoàn toàn diệt đi thập đại đế quốc